trong 501, sắt lục kiếm hồn hình thức ban đầu. Thủy viên nhất tộc trong doanh địa, Tôn Nhị ra thấy Tôn Tiểu Kim Diệp Trần nhóm người bình an trở về, tùng hạ một hơi, hỏi: "Các ngươi có thể có người vẫn lạc?" Khổng Tiểu Hôi mặt sắc giảm nhiên nói: "Tôn Tân Kỳ, Khổng Tiểu Hạ, còn nữa Khổng Tiểu Liên đã chết." Khổng Tiểu Liên là của hắn người thương, cho nên khi lúc hắn tải xúc động như vậy. Tôn Nhị ra thở dài một hơi chiến tranh nhất định là có tử vong, trước mắt Liên Minh đang ở kiểm kê thương vong nhân số, mà ta thủy viên nhất tộc Đã chết 43, các ngươi chỉ đã chết 3 cái, đã thật to ngoài dự liệu của ta. không tiểu hôi nhìn thoáng qua Diệp Trần, nếu như không phải là hắn, bản thân nhất định đã chết, cái khác trẻ tuổi thủy viên cũng muốn chết thượng không ít. Sau nửa canh giờ, tử vong nhân số kiểm kê đi ra, tổng cộng đã chết 8.545 tên lính, không sai biệt lắm chiếm toàn bộ binh lực 3 phần 10, trong đó cấp 9 động vật biển hơn 300 tên, cấp 10 động vật biển hơn 20 tên, loài người linh hải cảnh đại năng cũng đã chết gần 40 người. Quá thẳng thiết, một cuộc chiến tranh, tiểu tử nhiều như vậy cấp 9-10 cấp 10 động vật biển cùng với linh hải cảnh đại năng, nếu như đem bọn họ tổ chức, cũng có thể tiêu diệt hết mười mấy hai mươi mấy người lục phẩm tông môn. Bất quá, điểm này thương vong đối với Nam Phương Thiển Hải Liên minh mà nói, phải là hạt cắt trong sa mạc sao. Dù sao Nam Phương Thiển Hải Liên minh tất cả lớn nhỏ thế lực tăng lên, không thua 3.000, trong đó còn nữa 6 cái ngũ phẩm thế lực. Nam Phương Thiển Hải ước chừng tương đương với chân linh đại lục 1 3 lớn nhỏ chất chứa thế lực có thể nghĩ. Thở ra một hơi, Diệp Trần nhìn trong doanh địa thủy viên, không biết chiến tranh sau khi, trong bọn họ còn có bao nhiêu có thể sống sót. Dĩ nhiên, mình là nhìn không thấy tới, cuộc chiến tranh này chậm thì tiến hành 3 năm năm, lâu thì 10 năm 20 năm, cũng có thể, bản thân không thể nào trưởng kỳ sống ở chỗ này, chờ khắp mọi mặt thực lực triệt để củng cố, không cách nào nữa lần đột phá, nên trở về đại lục Lần đầu tiên giao chiến kích thước rất lớn, cho nên thương vong nhân số rất cao. Tiếp tiếp một thời gian ngắn trong, chiến tranh kích thước nhỏ đi rất nhiều, đều là tiểu đánh tiểu nháo, ngươi phái ra một chi đội ngũ đi ra ngoài đánh lén hạ xuống, hắn phái ra một chi đội ngũ sổ nhiễu một cái ngươi, song phương ngươi tới ta đi, rất có kiên nhẫn. Thứ 62. Diệp Trần ở doanh địa trên ván gỗ trước mắt 6 cái viên, chữ, người viên, chữ tài viết hai bút, tăng lên tổng cộng là 62 bút, đại biểu bị dết 62 địch nhân. Đây là thủy viên nhất tộc truyền thống, cũng là nỗ không cố gắng căn cứ chính sát mình. Nghiêng đầu nhìn một chút tôn tiểu kim mảnh tấm văn gỗ, Diệp Trần lắc đầu cười khổ, đối phương quả nhiên là chiến đấu cùng, giết địch số lượng là của mình gấp 2 còn nhiều hơn, ngắn ngủn 2 tháng chém giết, thì đến được 140, trong đó có hơn phân nửa là lần đầu tiên đại chiến đánh chết. Địch tập kích. Địch tập kích. Âm thanh chói 2 ở phụ cận trở về hàng sở hữu thủy viên cũng bọc ra, trên người quanh quần sát khí cùng lệ khí, hai mắt đỏ bừng. Diệp Trần không có quá mức khẩn trương, giống như loại này đánh lén hắn đã trải qua nhiều lần. Tôn Nghị ra cũng mang theo bọn họ đánh lén quá biển sâu thế lực hai lần. Bởi vì liên minh binh lính quá nhiều, phân bố quá rộng, có chút lúc, cái này doanh địa gặp phải đánh lén, cái khác doanh địa cũng không kịp chạy tới tăng viện, chờ chạy tới, địch nhân đã sớm rút lui, cho nên, gặp phải đánh lén, phải ương ngạnh chống cự, chờ tới tăng viện, hoặc là, thực lực đủ mạnh, không cần tăng viện, nếu thực lực không đủ mạnh, địch nhân quá mánh liệt, kết quả có rất thảm dù sao kẻ địch người lựa chọn đánh lén, mang đến binh lực nhất định không ít, mà có cao thủ áp trận. Giết tới được là hơn ngàn đầu thị huyết chương ngư thị huyết chương ngư thân thể cùng núi cao không xê xích bao nhiêu, tám chỉ xúc tua dọc theo người đi ra ngoài chiều dài kinh người, kinh khủng nhất chính là thị huyết chương ngư xúc tua bị chém nước, còn có thể tiếp tục sinh trưởng, có một tiêu bất tử thân hiệu quả. Và anh, thủ ra tay trước cũng thị huyết chương ngư, mà là biến thành trạng thái chiến đấu tôn tiểu kim, thân thể của hắn cao gần 3.000 thước, một quyền đánh ra đi, phong hỏa lôi nước tế tụ. Một đầu thị huyết trương ngư không còn kịp nữa né tránh cùng chống cự, trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ. Còn lại thị huyết trương ngư nổi giận, trên người lượn lờ máu đỏ sắc yêu lực, vô số xúc tua tịch quyển tới đây. Muốn chết! Thị huyết trương ngư mặc dù khó dây dưa, nhưng bên này cũng không dừng lại một cái thủy viên nhất tộc doanh địa, phù cận còn nữa 7-8 doanh địa, binh lính số lượng tăng lên đến gần 1.000 năm. So sánh với thị huyết trương ngư cũng nhiều hơn một chút, cho nên thấy thị huyết trương ngư phát động công kích, toàn bộ phản kích k Diệp chân một kiếm Vung ra kiếm khí quét chặt đứt một mảng lớn mạchột xúc vừaa những thứ này thì huyết Trương ngư phát hiện bị chặt đứt sau khi xúc vừa lại thoáng cái không cách nào phục hồi như cũ phản phất có đồ vật gì đó ở tiêu ma sinh cơ giết chóc càng nhiều của ta giết chóc trúc sinh càng mạnh vượt qua trên chiến trường Diệp Trần chỉ biết vận dụng sát lục kiếm ý rất ít thúc dục hủy diệt kiếm ý cùng bất hủ kiếm ý bởi vì đối phó huyết khí tràn đầy động vật biển sát lục kiếm ý cũng không so sánh với khác hai loại kiếm ý sai Càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa thời gian dài dết chóc, Diệp Trần giết chóc chút sinh tử hồ có điểm biến hóa, ẩn chứa giết chóc hơi thở ngay cả thị huyết chương ngư loại này phục hồi như cũ năng lực siêu cường động vật biển cũng không thể làm gì. Xoẹt. Lại là một đạo kiếm khí bắn ra, hai đầu thị huyết chương ngư bị phân thây. Cuộc chiến đấu này tiến hành thời gian cũng không dài, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau khi, thị huyết chương ngư bỏ lại mấy chục cụ thi thể, nhanh chóng bỏ chạy, để đến đây tăng viện thế lực không còn kịp nữa làm có dễ. Tháng 1 cái 8 tháng đi qua, ra tiến về phía trước 2 tháng, trận này chiến sự tiến hành suốt 10 tháng thời gian, song phương chết binh sĩ tăng lên, vượt qua 5 vạn số lượng, không nên xem thường 5 vạn số này con mắt, bởi vì trong vòng 10 tháng, kích thước thật lớn chiến đấu cũng chỉ có tiến hành 3 lần, một lần là ngày thứ nhất, một lần là 4 tháng trước, một lần là 3 ngày trước, lúc khác, đều là lẫn nhau thử dò xét, mỗi lần thử dò xét xuống tới, chết binh sĩ nhiều nhất chỉ có mấy trăm, ít thời điểm mười mấy hơn nữa một tuần lễ chưa chắc có một lần thử do xét. Cho nên, năm và chết, có hơn phân nửa là 3 lần đại quy mô giao chiến tạo thành. Thủy viên nhất tộc trong doanh địa, Diệp Trần trên ván gỗ khắc lại 32 viên, chữ, đại biểu bị giết 320 tên địch nhân, mà Tôn Tiểu Kim giết 500 hơn 50 tên địch nhân. Có thể phát hiện, Diệp Trần cùng Tôn Tiểu Kim ở giữa khoảng cách đang ở thu nhỏ lại, lúc mới bắt đầu, Tôn Tiểu Kim đánh chết địch nhân là Diệp Trần gấp 2 nhiều, bây giờ ngay cả gấp 2 cũng không có. Thụt về Diệp Trần cách ly âm trong doanh trướng, Diệp Trần chính đặt nông dưới đất, nhắm mắt ngồi xuống. Trên người của hắn lượn lờ giết chóc loại hơi thở, hơi thở vô hình vô tướng, vô ảnh không dấu vết, nhưng là một cái nhìn lại, tuyệt đối sẽ đánh một cái lạnh run, cổ hơi thở này thật là đáng sợ, tựa hồ có xâm nhập đến trong đầu, cắt kim loại linh hốn, giết chóc cơ. Lặng lẽ. Trong lúc đó, giết chóc hơi thở một trận ba động, theo Diệp Trần mi tâm rốt vào đi vào. Hỗn hải bên trong, sở hữu giết chóc hơi thở vọt đi vào. Nhiều kia từng sởi khắc ở phảng phất một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm kiếm hôn hình thức ban đầu thượng, theo giết chóc hơi thở là không gây dấu vết, phong cách cổ xưa trường kiếm phát sinh biến hóa, chẳng những thân kiếm dần dần nổi lên thị huyết hồng sắc, tỏa ra kiếm ý quang huy cũng từ ngân sắc biến thành màu hồng sắc, đây là giết chóc nhan sắc, là tàn khốc nhan sắc. Theo giết chóc hơi thở toàn bộ khắc ở phong cách cổ xưa trường kiếm thượng, phù cận hôn hải lại là một trận ba động, một thanh mới mũi nhọn phong cách cổ xưa trường kiếm bắt đầu ra đời. Chương 502 Thái thượng trưởng lão Diệp Trần trở về. Sắt lục kiếm hồn hình thức ban đầu. Hai đại kiếm hồn hình thức ban đầu. Diệp Trần mở hai mắt ra, hai đạo thức trường ánh sao bắn đi ra ngoài. Vốn là, Diệp Trần kiếm hồn hình thức ban đầu tiểu là bình thường kiếm hồn hình thức ban đầu, cùng với khắc kiếm khách không có gì khác nhau, nhưng Diệp Trần nắm giữ tam đại kiếm ý thuộc tính, theo thứ tự là bất hủ, thủy diệt cùng với sắt lục, cái này tam đại thuộc tính biến mất tại hồn hải trên, ý niệm trong đầu khẽ động, có thể khắc ở kiếm ý trên. Mà chính là do ở hồn hải trên nhiều hơn kiếm ý thuộc tính, khiến cho kiếm hồn hình thức ban đầu để thăng cực kỳ gian nan, tựa hồ có cái gì tại. Trở ngại, trở ngại hắn tu thành kiếm hồn, lấy được rất cao kiếm đạo thành tựu. Nhưng là hiện tại, biến mất tại hồn hải trên sát lục thuộc tính triệt để khắc ở kiếm hồn hình thức ban đầu lên, về sau, Diệp trần thúc dục sát lục kiếm hồn hình thức ban đầu, đi ra trực tiếp là sát lục kiếm ý, thuần túy sát lục kiếm ý, bất hủ thuộc tính cùng hủy diệt thuộc tính rốt cuộc không sen tay vào được. Đương nhiên Do vì thuần túy sát lục kiếm ý, uy lực so với trước mạnh rất nhiều, nhảy lên trở thành Diệp Trần kiếm ý đứng đầu. Về phần mặt khác hai đại thuộc tính cũng không phải tạm thời không cách nào sử dụng, bởi vì hồn hải trên lại nhiều ra một cái kiếm hồn hình thức ban đầu, cái này kiếm hồn hình thức ban đầu như cũng là bình thường kiếm hồn hình thức ban đầu, thúc dục đi ra kiếm ý cũng là bình thường kiếm ý, cho nên bất hủ thuộc tính cùng hủy diệt thuộc tính có thể tùy thời khắc ở kiếm ý bên trên. Sát lục thuộc tính đều lợi hại như thế rồi. Ý. Ngày sau đem hủy diệt thuộc tính khắc ở kiếm hồn hình thức ban đầu lên, uy lực chẳng phải là càng lớn, mà bất hủ thuộc tính là tam đại thuộc tính đứng đầu, có không thể xóa nhòa công hiệu, mình ở kiếm ý bên trên có thế lợi hại như thế, tất cả đều là bởi vì bất hủ thuộc tính khởi tác dụng, có nó no tại, trụ cột vô cùng chắc chắn vững chắc, không biết khắc ở kiếm hồn hình thức ban đầu lên sẽ là như thế nào chẳng cảnh. Diệp Trần sẽ không quên bất hủ thuộc tính cường đại, nó có thể làm cho chính mình sớm ngưng tụ ra kiếm hồn hình thức ban đầu có thể làm cho chính mình thuận lợi tiếp nhận xong kiếm vương ý chí hình ảnh sát lục kiếm ý chung kích, có thể làm cho chính mình chống lại thiết kiếm vương ý chí hình ảnh hủy diệt kiếm ý chung kích, không có bất hủ thuộc tính, nhân sinh của hắn lại là mặt khác một phen cảnh tượng, đi đến mặt khác một con đường. Bất quá, kỳ quái nhất còn là linh hồn của ta, rõ ràng có thể thừa nhận hai đại kiếm hồn hình thức ban đầu, một cái là sát lục kiếm hồn hình thức ban đầu, một cái là bình thường kiếm hồn hình thức ban đầu không có gì bất ngờ xảy ra các loại hủy diệt thuộc tính khắc ở bình thường kiếm hồn hình thức ban đầu lên, còn có thể nhiều hơn nữa ra một người bình thường kiếm hồn hình thức ban đầu. Khó trách chưa bao giờ nghe nói qua có người có được hai chủng thuộc tính kiếm ý, bởi vì hai chủng thuộc tính kiếm ý hội ngưng tụ ra hai cái kiếm hồn hình thức ban đầu, linh hồn có thể nào chịu đựng được ở, về phân ta, hẳn là ngoại lệ. Bất kể là không phải ngoại lệ, Diệp Trần rất rõ ràng biết rõ, chính mình đi ý chí con đường này là hết sức chính xác, trên con đường này Hắn vi vương. Hô! Tham chiến 10 tháng, không sai biệt lắm có thể trở về đi, tôn tiểu kim cùng hắn hắn khi còn trẻ thủy viên cũng muốn thường trở về, còn sống dẫn bọn hắn đến cũng phải sống dẫn bọn hắn đi về phần sự tình từ nay về sau tiểu cùng ta không quan hệ. Nghĩ tới đây Diệp Trần đi ra doanh trướng Một ngày về sau, Diệp Trần tôn tiểu kim cùng với sống sót tuổi trẻ thủy viên thông qua truyền tống cửa đá trở lại thủy viên độc phụ. Người muốn rời đi thạch điện ở bên trong Tôn Thái nghe được tin tức này cũng không kinh hãi. Diệp chân gật đầu nói, ta ly khai đại lục đã đem gần 5 tháng, phải đi trở về. Tăng thêm tại lôi đô tu luyện hơn 2 tháng, đuổi giữa đường xá trô mất hết thời gian, khoảng cách lần trước vũ đạo trà hội đi qua 18 tháng. 18 tháng là một năm rưỡi qua nửa năm nữa, tự là mới một lần vũ đạo trà hội cử hành ngày, lần này, hắn là trà hội người chủ trì. Cái kia tốt, một đường coi chừng, phải tránh không thể chủ quan, mà khác, gặp được phiền phải gì đa thủy viên nhất tộc khả năng giúp đỡ Tắc Thì Bang. Tôn Thái dặn dò: "Đa Tạ Tôn tiền bối quan tâm, Diệp Trần hội chú ý cẩn thận, về phần của ta hai cái bằng hữu, muốn xin nhờ thủy viên nhất tộc chiếu cố." Lúc này, Tôn Tiểu Kim nói: "Chân Linh đại lục, ta sẽ đi, hi vọng lần sau nhìn thấy ngươi thời điểm, có thể thống thống khoái khoái đánh lên một trận ở canh." "Nhất định, như vậy Diệp Trần cáo tử. ly khai thủy viên đọng phủ, đi vào vô tận hải trên không, Diệp Trần trực tiếp lấy ra loài chim bay khôi lỗi. Thân hình ngảy lên xếp bằng ở thượng diện. Vèo. loài chim bay khôi lỗi dùng gấp 10 lần vận tốc âm thanh cực tốc phi hành trong nháy mắt biến mất ở chân trời một tháng sau Nam Chắc vực Lưu Vân Tông Lưu Vân Tông trổ gió mát nuôi cùng thường ngày đồng dạng, các đệ tử nên làm nhiệm vụ làm nhiệm vụ nên dốc lòng tu luyện dốc lòng tu luyện ngay ngắn trật tự lên núi trên con đường này lui tới đệ tử tối đa đều tại trò chuyện từ khi Thái thượng trưởng lão dịp trần đoạt được tiềm long bảng đệ nhất về sau Ta Lưu Vân Tông số mệnh càng ngày càng tràn đầy y, Mấy năm qua, mới tăng Thái thượng trưởng lão thì có 9 vị, trước kia La Hàn Sơn trưởng lão cũng thành Lưu Vân Tông tông chủ, nguyên tông chủ thoái vị, trở thành Thái thượng trưởng lão, tăng thêm nguyên lai like 3 vị Thái thượng trưởng lão, ta Lưu Vân Tông tổng cộng có 12 vị Thái thượng trưởng lão, so Phỉ Thúy có nhiều. Dù nở Thúy Cốc cũng tựa tăng lên 3 vị Thái thượng trưởng lão, xa xa ra so kém chúng ta, Bắc Tuyết Sơn trang ngược lại là lợi hại một điểm, gia tăng tử bốn vị. Ta Liêu Vân Tông tại hơn một năm trước tấn thăng làm thất phẩm tông môn, không biết Lu cờ Na có thể tấn chức lục phẩm tông môn, dù sao càng về sau, thái thượng trưởng lão càng nhiều, có chu tờ không thích hợp, đợi trở thành lục phẩm tông môn, thái thượng trưởng lão tiểu sẽ biến thành nội môn trưởng lão. Cái này quá khó khăn, lục phẩm tông môn nhất định phải có đầy đủ tinh cực cảnh cứng, giả, ta Liêu Vân Tông còn kém điểm, quan trọng nhất là, lục phẩm tông môn nhất định phải có linh hải cảnh đại năng áp trận. Không đợi, thái thượng trưởng lão Diệp Trần năm nay 24 tuổi. Tiếp qua vài năm, nhất định có thể trở thành linh hải cảnh đại năng, khi đó ta Lưu Vân Tông tinh cực cảnh cường giả cũng khẳng định đã đu rồi tự nhiên mà vậy có thể tấn chức lục phẩm tông môn, trở thành nam chắc vực thứ 7 cái lục phẩm tông môn. Với tư cách Lưu Vân Tông đệ tử, tất cả mọi người rất kiêu ngạo, hôm nay Lưu Vân Tông quá cường đại, Thái Thượng trưởng lão 12 vị, Nội môn trưởng Láo hơn 200, Ngoại môn trưởng Láo 500 đã ngoài, đệ tử hạch tâm hay vẫn là một chút như vậy, Nội môn đệ tử lại nhiều đến 2.000. Ngoại môn đệ tử một vạn trở lên, so với lúc trước cường đại rồi đâu chỉ gấp đôi gấp hai, quả thực là bay vọt tính tiến bộ. Mà hết thể này ngon nguồn, trực chỉ Diệp Trần. Không có Diệp Trần, Lưu Vân Tông Tiểu cũng không giống như cầu vòng số mệnh, không có Diệp Trần, Lưu Vân Tông Tiểu cũng không có nhiều người như vậy gia nhập, không có Diệp Trần. Lưu Vân Tông đệ tử Tiểu cũng không như vậy cố gắng, dù sao thiên phong quốc thậm chí nam chắc vực, mỗi người đều tại cố gắng đuổi theo Diệp Trần, Lưu Vân Tông đệ tử sao cam người sau Một cái diệp trần, làm cho cả Lưu Vân Tông thoát thai hoàn cốt, đoán chừng khai Tông Tổ Sư Phục sống lại, đều cũng bị hù chết, thật sự quá kinh người. Cuối chân trời, một đạo bóng đen cực tốc mà đến, trong nháy mắt trước vẫn còn rất xa vị trí, trong nháy mắt về sau, lên núi xuống núi đệ tử đã có thế nhìn rõ ràng bóng đen chân thân. Đây là một đầu khổng lồ yêu thú, trên người phát ra khí thế, so thái thượng trưởng lão mạnh đâu chỉ mấy lần, nhất là tốc độ, rõ ràng vượt xa mấy lần vận tốc cầm thanh. Đến tuột cùng là vài lần vận tốc cầm thanh, bọn hắn căn bản không cách nào suy đoán, nhanh đến không thể tưởng tượng. Đây là cái gì yêu thú? Chẳng lẽ muốn đến tập kích Lưu Vân Tông? Nhanh lên nuôi thông báo, cái này con yêu thú tối thiểu đạt đến bắt cấp đỉnh tiêm tương đương với tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Nghe vậy, chúng đệ tử hoảng sợ thất sắc. Không đúng, thượng diện có người, là một cái áo lam người trẻ tuổi, không đeo trường kiếm, tướng mạo Tuấn tú, như thế nào giống như vậy thái thượng trưởng Lao Di Ta cũng hiểu được như thế. Tuy nhiên, Lưu Vân Tông Tuyệt Đại bộ phận đệ tử đều chưa từng gặp qua Diệp Trần, nhưng không ngại bọn hắn xem qua Diệp Trần bức họa, phải biết rằng dùng Diệp Trần danh khí, như thế nào không có bức họa, nhất là tại Lưu Vân Tông, muốn xem liếc Diệp Trần bức họa cũng không phải rất khó, tại tông trong nội đường thì có, về phần tông đường là mấy năm gần đây mới khởi kiến, bên trong treo Lưu Vân Tông lịch đại tông chủ bức họa, Diệp Trần là một người duy nhất không phải tông chủ, lại có thể tại. Tông đường có được chính mình bức họa nhân vật truyền kỳ. Là Thái Thượng Trưởng Lão Diệp Trần, các ngươi xem ống tay háo của hắn, chỗ đó có chúng ta lưu vân tông vân vân, hơn nữa tướng mạo của hắn, không phải là Thái Thượng Trưởng Lão Diệp Trần là ai. Thái Thượng Trưởng Lão Diệp Trần trở lại rồi. Thấy như vậy một màn mọi người điên rồi, dốc sức liều mạng hướng Thánh Sơn chạy đi. Nhàn Vân Phong. Nhàn Vân Tử cùng Thiên Lôi tán nhân sóng vai đi ra, cùng khi bọn hắn bên cạnh còn có đều là Thái Thượng Trưởng Lão La Hành Liệt. Hảo Cương Liệt kiếm khí, cái này cổ kiếm khí, là ta bình sinh thấy So bình thường linh hải cảnh đại năng đều yêu thắng. Nhàn Vân Tử hít sâu một hơi. Sẽ là ai? Thiên Lôi tán nhân ngưng trọng nói. Si -u, u u." Cực lớn yêu thú tốc độ phi hành nhanh như lưu tinh, mấy lần trong nháy mắt sau xuất hiện tại nhàn vân trên đỉnh không, rồi sau đó cực lớn yêu thú đột ngột biến mất, một đạo màu xanh ra trời thân ảnh rơi xuống. Đây không phải yêu thú, chẳng lẽ là khôi lỗi? La Hành Liệt kinh ngạc, chính thức yêu thú là không thể thu vào chứa vật linh giới, chỉ có chết vật mới được. Nhàn vân tử tiền bối, thiên lôi tán nhân tiền bối, tông chủ, Diệp Trần trở lại rồi. Màu xanh ra trời thân ảnh như là một mảnh ảo ảnh, tại ba người trước người thành hình. Là Diệp Trần. Nhàn vân tử trừng to mắt. Haha, ha, Diệp Trần, ngươi trở lại rồi. Thiên lôi tán nhân vốn là ngạc nhiên, chợt cười haha. Ha. Thái thượng trưởng lão Diệp Trần trở về dô y, chúng ta vừa mới chứng kiến. Thật sự giả, hắn đều thật nhiều năm không có trở về dô y. Ta còn có thế lừa ngươi. Màu đi xem một chút. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lưu Vân Tông hảo khí nóng nảy, cái loại này chẳng diện, so đại trước khi chiến đấu tịch đều muốn cùng bố, một chuyện một, trăm chuyện trăm, không xuất ra một phút đồng hồ, tất cả mọi người biết rõ Diệp Trần trở về dô y. Lưu Vân Tông đại điện. La Hàn Sơn thất thanh nói, cái gì, Diệp Trần trở về dô y. Bá. Sau một khắc, La Hàn Sơn bước bỏ trong đại điện trưởng lão, hướng Nhàn Vân Phong tiến đến, hắn biết rõ, Diệp Trần trở về, khẳng định đi trước nhàn Vân phong Diệp Trần trở lại rồi. Trương Hạo Nhiên cùng Nô Tông Minh hai mặt nhìn nhau, liên tục không ngừng ly khai đại điện. Diệp Trần, thật là ngươi. Đến một lần đến Nhàn Vân Phong, La Hàn Sơn tiểu thấy được Diệp Trần, đối phương hay vẫn là một bộ áo lam, hay vẫn là như vậy tuấn tú phiêu dở, duy chỉ có biến hóa chính là khí trước, đây là cái gì dạng khí trước, mặc dù đối với phương tận lực nội liễm, nhưng này cổ vô hình kiếm khí như trước lại để cho hắn ra đầu run lên, không chỉ là hắn, mà ngay cả Nhàn Vân Tử. Thiên lôi tán nhân cùng với la hành liệt tại Diệp Trần bên cạnh đều lộ ra có chút câu nệ, không quan hệ thân phận, không quan hệ. Tình bạn, đây là mấy năm qua lần thứ nhất gặp mặt, tất cả mọi người cảm thụ. Diệp Trần cười cười, chúc mừng ngươi trở thành Lưu Vân Tông Tông Chủ. chương 503, ngày xưa như mộng long khí hiển hóa. La Hàn Sơn lắc đầu cười khổ, nếu như có thể, ta ngược lại hy vọng mặt khác tám đấu san khẩu tru, bất quá thiên phú của ta cung cứ như vậy rồi Đời này có lẽ có cơ hội xông đến tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng khẳng định không có khả năng bước vào linh hải cảnh. Liền những cái kia đại lục nhất định tiêm đích thiên tài, đều muốn rất nhiều năm bước vào linh hải cảnh, cho ta 2, 30 năm cũng không được a. Có làm hay không tông chủ vấn đề này, La Hàn Sơn cân nhở ở cờ thật lâu, cuối cùng hay vẫn là đáp ứng xuống, không phải mỗi người cũng giống như Diệp Trần như vậy tiến bộ thần tốc, cũng không phải cố gắng có thể trở thành người trên người, có thành tựu hiện tại, hắn đã rất hài lòng. Diệp Trần nói: ngươi hảo hảo đem làm tông chủ của ngươi, ngày sau có cơ duyên của ta, cũng chưa chắc không có cơ duyên của ngươi. La Hàn Sơn trước mắt là tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, mà tinh cực cảnh cường giả có 200 năm tuổi thọ, tương lai tuế nguyệt còn rất dài, ai dám nói hắn cả đời tiểu dừng bước tại tinh cực cảnh. Đương nhiên, bước vào linh hải cảnh hy vọng hoàn toàn chính xác rất xa vời, cái này ai cũng không có biện pháp phủ nhận. Cái kia thừa ngươi các ngôn rồi y, chỉ chốc lát sau công phu, Chu Mai Trương Hạo Nhiên cùng với Ngô Tông Minh đều đã đến, chú Mai cùng Trương Hạo Nhiên đã tiến vào Tinh Cực Cảnh, người phía trước là tình Cực Cảnh trung kỳ tu vi, thứ hai là tình Cực Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, về phần Ngô Tông Minh, trước mắt hay vẫn là Báo Nguyên Cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chu Mai cùng Trương Hạo Nhiên đối với Nhàn Vân Tử ba vị thái thượng trưởng lão khẽ gật đầu, bọn hắn thân phận tương đương, gặp mặt gật đầu cho dù chào hỏi, mà Ngô Tông Minh tắc thì hô một tiếng thái thượng trưởng lão. Cuối cùng, ba ánh mắt của người tụ tập tại Diệp Trần trên người. Khí này tức, không giống Linh Hải Cảnh, càng hơn Linh Hải Cảnh. Chu Mai tu vi so La Hàn Sơn cũng cao hơn, cùng nhàn vân tử cùng với thiên lôi tán nhân tương đương, dựa vào hơn người nhãn lực, Chu Mai liếc nhìn ra Diệp Trần bất phàm. Năm trước, nàng may mắn gặp được qua một vị Linh Hải Cảnh đại năng, nhưng khí tức rõ ràng so ra kém Diệp Trần cường đại. Cũng tiểu chân nguyên chấn động lợi hại một điểm. Ba vị, đã lâu không gặp, đều đã có rất tiến bộ lớn A. Diệp Trần đồng thời cũng đang đánh giá lấy ba người cười nói Chu Mai Trêu gẻo nói, ngươi cũng đã biết, ngươi tại vũ đạo trà hội bên trên đã bại cương linh tử sở trung thiên, chiến bình thiên thư công tử Lý Tiêu Vân tin tức truyền trở lại. Nam chắc vực cùng với thiên phong quốc hữu nhiều chấn động, rất nhiều người đều nói ngươi là chân long hiền thế, xưng ngươi vi Nam chắc vực từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài, hiện tại tất cả đại tông môn đều có ngươi bức họa Chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thế quan sát, dùng kích phát môn hạ đệ tử động lực. Ngô Tông Minh cũng cười nói, cũng không phải là... Hiện tại chỉ cần ta trên giang hồ nhoáng một cái đãng không hiểu thấu đã có người tới giao hảo ta, sau đó đánh nghe lời ngươi sự tình vi, Trương Hạo Nhiên thảm hại hơn, ngươi năm đó cùng hắn cạnh tranh sự tình thuật trở thành trên giang hồ câu chuyện mọi người ca tụng, nói ngươi là cầm thiên tài thi thể đi tới đấy. Trương Hạo Nhiên biểu môi, bất quá lại không mất hứng, bởi vì hắn sớm đã tuyệt cùng Diệp Trần cạnh tranh tâm tư. Trên thực tế, người khác ách hắn và Diệp Trần nói cùng một chỗ, đã là nâng cao hắn rồi y. Hắn sau này lớn nhất mục tiêu là bước vào linh hải cảnh, suốt đời chịu cố gắng. Diệp Trần đống nhiên rất cảm khái, nhoán một cái đã qua 9 năm, 9 năm trước, hắn hay vẫn là một cái tạp dịch đệ tử, liền ngoại môn đệ tử cũng không phải, sau đó từng bước một hướng bên trên bò. Ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, ngày xưa như mộng, gió mồn một trước mắt, 9 năm qua đi, tất cả mọi người đã lâu đại, ít nhất không thể dùng thiếu niên để hình dung, hồi tưởng quá khứ đích tuyến nguyệt. Diệp Trần có thể nào không cảm khái Cảm khái tuế nguyệt trôi qua Lại để cho tất cả mọi người đã co biến hóa Theo mông lung thiếu niên trở thành Có chí khí năm đó Duy nhất lại để cho Diệp Trần có chu tờ bất đắc dĩ Chính là lần nữa gặp mặt Mọi người lạnh nhạt rất nhiều Là Hàn Sơn, Chu Mai, Nô Tông Minh Trương Hạo Nhiên đều là Tuy nhiên bọn hắn biểu hiện ra hay vẫn là như thế Có thế Diệp Trần nhìn mặt mà nói chuyện năng lực hạng gì nhạy cảm Liếp thấy ra bọn hắn một chút không được tự nhiên Ta lần này trở lại Ngoại trừ cố ý nhìn một chút tông môn cùng tình huống của các người, chuyện thứ hai tiểu là vì mới một lần vũ đạo trà hội làm chuẩn bị. Thu cô hình ảnh đi mục tiểu bế. Thu hồi càng khái, Diệp Trần nói ra. Thu cô hình ảnh đi mục tiểu bế. la Hàn Sơn con mắt sáng ngời, chúng ta có thể tham gia vũ đạo trà hội. Hắn tự nhiên biết rõ thực lực của mình không đủ tư cách, có thế Diệp Trần là mới một lần vũ đạo trà hội người chủ trì, nói không chừng chỉ cần hắn đồng ý, tiểu có thể làm cho mình tham gia thêm. Mà tham gia vũ đạo trà hội đại biểu cái gì, không có ai không rõ ràng lắm, không chỉ có lại để cho bạch mình mở rộng tầm mắt, càng có khả năng kích phát chính mình ở chỗ sâu trong tiềm lực, thông qua một ít tin tức nho nhỏ, hắn biết được đã tham gia lần trước vũ đạo trà hội nam chắc vượt mọi. Người sau khi trở về, khắc khổ tu luyện, đã có nhảy vọt tiến bộ. Diệp Trân lắc đầu, vũ đạo trà hội có vũ đạo trà hội quy củ, quy củ không thể phá, nếu không cứ thế mãi, vũ đạo trà hội trình độ hội hạ thấp. Ngay vậy La Hàn Sơn Chu Mai thậm chí Trương Hạo Nhiên đều có điểm ảm đạm, Vũ đạo trà hội cũng không phải là thương lượng cửa sau địa phương. Bất quá, Vũ đạo trà hội người chủ trì có một cái đặc quyền, cái kia chính là có thể tuyển 50 cái người xa xa quan sát trà hội tiến hành. Bên trên giới vũ đạo trà hội, cầm tú viên một tòa tòa nhà hình thắp lên, thì có 50 cái người tại quan sát trà hội, đương nhiên, khoảng cách trà hội địa điểm chừng 10 giảm, bất quá điểm ấy khoảng cách đối với tinh cực cảnh cường giả mà nói Vẫn là có thể tiếp nhận, cũng tiểu không cách nào thêm gần cảm thụ hào khí mà thôi n. Thực, ta mới có thể tuyển lên đi. La Hàn Sơn tâm tờ hở n bờ n tờ đi nhờ không thôi. Nhàn vân tử ba người nhịn không được cười lên, hiện tại La Hàn Sơn ở đâu có tông chủ bộ dạng, bất quá cũng khó trách, dù sao còn trẻ. Diệp Trần không có trực tiếp trả lời, hỏi, ta lưu vân tông có mấy cái 30 tuổi phía dưới, đã bước vào tình cực cảnh người. chu Mai nói, tổng cộng 5 cái, ta, La Hàn Sơn. Trương Hạo Nhiên, còn có Mông Trùng, cũng không có thiếu mỗi người vận đến bước chân nguyên tình trạng. a Mông Trùng cũng tiến vào tinh cực cảnh rồi hả? Diệp Trần hơi giật mình, chợt thoải mái, Trương Hạo Nhiên đều tiến vào. Mông Trùng không có lý do không tiến, đối phương thiên phú thế nhưng mà cao hơn tại Trương Hạo Nhiên. Nói, bốn cái 30 tuổi trở xuống đích tinh cực cảnh cường giả vẫn có chút thiếu đi, nhưng đó là Diệp Trần ánh mắt rất cao, đem Lưu Vân Tông cùng Lục Phẩm Tông Môn so sánh. Đối với Lục phẩm Tông Môn mà nói Bốn cái tân tấn tinh cực cảnh cường giả hoàn toàn chính xác ít đến thương cảm, ít nhất phải 10 cái mới như lời. Ngô Tông Minh, Ngượng ngùng, đặc quyền là đặc quyền, chỉ là đặc quyền cũng có điểm mấu chốt. Diệp Trần thật có lỗi nhìn về phía Ngô Tông Minh. Nô Tông Minh không thèm để ý nói, Diệp Trần, ta không có mất hứng, người để cho ta đi quan sát, ta cũng sẽ không đi, miễn cho để cho người khác nói, ta nam chắc vực mấy năm liên tục nhẹ đích tinh cực cảnh cường giả đều gom góp không đồng đều làm cho một cái báo nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả tới. Ha ha, ngươi nghĩ như vậy là tốt rồi. Dừng một chút, Diệp Trần đối với La Hàn Sơn ba có người nói, các người bốn cái đến lúc đó cùng đi quan sát vũ đạo trà hội, ta sẽ tại huyền trọng Sơn Mạch Kiến một tòa tòa nhà hình thác. La Hàn Sơn tùng hạ một hơi, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, Diệp Trần, ngươi khó được trở lại một chuyến, có thể không tại quảng trường trên cùng Lưu Vân Tông đệ tử gặp mặt, không cần bao lâu thời gian, ra nở dê hai câu no y có thể, người biết. Rất nhiều người đều chưa thấy qua ngươi, vẫn muốn gặp thoáng một phát chân nhân. Có thể, Diệp Trần do dự một chút, gật gật đầu, gặp mặt với hắn mà nói là chuyện nhỏ, lại có thể thỏa mãn ngàn vạn người tâm nguyện, ngẫu nhiên một lần cũng là có thể đấy. Ra đại quảng trường trên, người ta tấp ngập, sở hữu tất ca Lưu Vân Tông đệ tử toàn bộ đến đông đủ, còn có chấp sự, ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão, tông chủ, thái thượng trưởng lão. Giờ khắc này, Lưu Vân Tông là không để phòng thời khác, đương nhiên, không có ai sẽ không có m Xâm nhập Lưu Vân Tông, là thái thượng trưởng lão Diệp Trần, ta rốt cục chứng kiến chân nhân dô y, quá kích động rồi. Thật trẻ tuổi A, mới 20 mấy tuổi, nếu như ta có thế gả cho hắn thật tốt, có thể cùng nhân vật truyền kỳ như thế tiếp cận, ta thịnh cảm giác chính mình như nằm mơ. Lưu Vân Tông đệ tử quá kích động rồi, các trưởng lão cũng rất kích động, bọn hắn cảm giác mình giống như tuổi trẻ rất nhiều tuổi, nhất là Diệp Trần ánh mắt nhìn khi đi tới. Sau lưng đứng đấy tông chủ La Hàn Sơn cùng 12 vị thái thượng trưởng lão. Diệp Trần háng giọng một cái lại để cho mọi người an tính lại phảnất có được ma lực lúc trước còn lộ ra rất ầm ý quảng chràng lập tức kiến tĩnh một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được 9 năm trước ta hay vẫn là một cái tạp dịch đệ tử cùng năm ta cố gắng đã trở thành ngoại môn đệ tử sau đó là nội môn đệ tử khi đó ta cùng các ngươi đồng dạng cố gắng tu luyện tranh thủ trở thành cứng giả hiện tại ta thành công một nửa đang tại vi một nửa khác làm cố gắng cho nên các ngươi chỉ cần cố gắng Cũng có thể thành công, có lẽ thành tiểu có hạn, nhưng cố gắng, tiểu sẽ không hối hận Đông nhiên, Diệp Trần rút ra trường kiếm, màu xanh ra trời quần áo phần phật bay múa, tóc dài tung bay, một kiếm hướng phía gió mát nu y trên không vung đi. Ẩm ẩm, kiếm khí tung hoành thiên địa, không trung vân hải xe rách, kinh diễm thiên bình chướng vỡ ra, liếc nhìn lại, thiên phảng phát bị một kiếm này triệt để bổ ra, nước ra kéo dài mấy vạn trượng, rộng tầm hơn 10 trượng, kể cả 12 vị thái thượng trưởng lao ở bên trong. Tất cả mọi người hít một hơi lenh khí, cái này là như thế nào thực lực à? Đứng tại cả vùng đất, có thể một kiếm bổ ra kinh diễm thiên, khiến cho thiên địa biến sát, lôi đỉnh ga hoa thẻ tở. Vô hình kiếm khí lượn lờ tại bên ngoài thân một cái long mạch chi khí hình thành cự long theo gió mát vùng núi cơ vọt lên, vừa vặn đem diệp trần bao phủ ở bên trong, diệp trần ánh mắt nhìn quét một vòng. Ta hy vọng có một ngày, các ngươi cũng có thể làm đến nước này, có lòng tin hay không? Có. Tiếng gầm chu nở dê thiên, chấn động khắp nơi Phối hợp Diệp Trần trên người Cự Long, trở thành một bộ vĩnh hàng hình ảnh. Tốt rồi, hôm nay gặp mặt đến đây là kết thúc, các người hảo hảo cố gắng. Nói xong, Diệp Trần đã xong nói chuyện. Kế tiếp, La Hàn Sơn bắt đầu sơ tán đám người, cho dù có rất nhiều người không muốn rời đi. Thù cô hình ảnh đi mục tiểu bế. Cùng một thời gian, Thiên Phong Quốc tất cả Đại Tông Môn đều thỉnh đáp lại Lưu Vân Tông Biến Hóa, Long Mạch Chi khí sông lên nền tảng thanh thế quá to lớn rồi. Nam La Tông Long Bích Vân nhìn về phía Lưu Vân Tông phương hướng, rõ ràng có thể làm cho long mạch chi khí hiển hóa đi ra, hắn hôm nay đến tụt cùng đạt đến hạng gì cấp độ. Long mạch chi khí vừa ra tiềm long cổ thành, sẽ ẩn nhi bất hiện, ngoại nhân khó có thể phát giác, hiện tại Lưu Vân Tông phương viên vạn giảm thay đổi bất ngờ, bản ngâm trận trận, cái kia thực bản chi uy càng là uy trấn bắt phương, dương nhanh muốn đuốt, khiến cho Long Bích Vân đều sợ hãi thán phục không thôi, theo không có bất kỳ một thiên tài, làm cho nàng như thế thất thố. Long nhập biến ca Chính thức Long nhập biến K.A. Long Bích Vân cảm thán một tiếng. Bác Tuyết Sơn Trang. Lâm Kỳ kinh ngạc nhìn qua Tây Nam phương hướng. Lưu Vân Tông vị trí. Nguyên Bắc Tuyết Sơn Trang trang chủ Hiện Thái Thượng trưởng Láo Tiết Vô Nhận đã đi tới. Có thể cùng hắn sanh ở cùng một cái thời đại. Là BI của các ngươi Cũng là các người rất may. Về phân phỉ Thúy Quốc. Có nhiều người hơn thất thần. Đàn ở Dê Tờ. Trước 504. Xác định 50 người được chọn. Thượng. Tại Lưu Vân Tông ngây người một ngày Sáng sớm hôm sau, Diệp Trần tiểu hướng lạc thành Diệp ra tiến đến. Lưu Vân Tông khoảng cách lạc thành có vạn 2.000 dặm, nhớ rõ lúc trước hay vẫn là ngoại môn đệ từ lúc Diệp Trần lần thứ nhất về nhà bỏ ra nửa tháng thời gian, hiện tại cưới phi cầm khôi lỗi, chỉ tốn lượng khắc trùng nếu như không cưới phi cầm khôi lỗi, thì triển kiếm quang phi hành thuật lúc này còn muốn rút ngắn. Hô! Hô! Hô! Lạc thành trên không, phi cầm khôi lỗi không đổi không chầm hạ thấp độ cao, cực lớn cánh không ngừng vỗ. Gió lốc trận trận. Trần Thiếu ra hồi trở lại đến rồi. Đem làm Diệp Trần theo phi cầm khôi lỗi bên trên nhảy xuống, đứng tại Diệp ra trước công chính. Diệp ra từ trên xuống dưới mấy ngàn miệng ăn đều động, chuẩn bị yến hội, chuẩn bị yến hội, đi ra ngay đón, đi ra ngay đón, đánh quét sân, đánh quét sân, một mảnh vô cùng bận rộn cảnh tượng. Trần Nhi. Diệp Trần mới vừa vào cửa, Diệp Thiên Hảo cùng Trầm Ngọc Thanh đã dẫn đầu đã đi tới, cùng khi bọn hắn bên cạnh còn có hai cái sáu bảy tuổi tiểu nam hài tiểu nữ hài. Dung mạo cùng khi còn bé Diệp Trần có 3 phần tương tự. Phu thân, mẫu thân. Diệp Trần trên mặt tách ra nhu hòa dáng tươi cười, đó là trở về nhà kẻ lãng tử dáng tươi cười, chợt lại cùng mặt khác trưởng bối lên tiếng chào hỏi. "Tốt, tốt." Diệp Thiên Hào giờ phút này lời gì cũng nói không xuất ra, một cái kỉnh đã nói chữ, sau đó dốc sức liệu mạng đánh giá Diệp Trần, tựa hồ muốn xem xem mấy năm qua, nhi tử có nào biến hóa. Trầm Ngọc Thanh tắc thì bắt lấy Diệp Trần tay, con mắt đều đỏ, người cái này tiểu bại hoại Vài năm đều không hồi trở lại một lần ra, là không phải là không muốn ta và người phụ thân." Diệp Thiên hảo phục hồi tinh thần lại, trừng mắt liếc trầm ngọc thanh, nói xong trước sau mâu thuẫn, nhi tử là người làm đại sự, há có thể nói trở lại tiểu trở lại, bất quá Trần nhi, có rảnh vẫn phải là hồi trở lại đến xem." "Tuất." Diệp Trần trong nội tâm thật thẳm áp, Lưu Vân tông người dù sao cùng hắn không có huyết thống quan hệ, một lúc sau sẽ là nhạt, mà ra Vĩnh Viễn là ra, cha mẹ Vĩnh Viễn là cha mẹ. Bọn hắn sẽ không bởi vì thời gian dài, giảm đi tưởng nghiệm chi tình, sẽ không bởi vì nhi tử cường đại rồi sinh ra ngăn cách. Đại ca. Ừm. Có thể là huyết thống bên trên liên hệ, cũng có thể là trên người bao hàm bỏ lấy một kia đến từ Diệp Trần long mạch chi khí, Tiểu Nam Hải tiểu nữ hài liếc nhận ra Diệp Trần, tuyệt không sợ người lạ, ôm Diệp Trần đùi dùng sức lay động, nhao nhao lấy muốn hắn ôm, đỏ bừng khuôn mặt, ánh mắt như nước long lanh, thập phần làm cho người ta yêu thích. Diệp Trần ha ha cười cười, một tay một cái Đem tiểu nam Hải cùng tiểu nữ hài ôm, sau đó đối với Diệp Thiên hào cùng Trầm Ngọc Thanh nói, phụ thân, mậu thân, lại để cho các ngươi lo lắng, tiểu huyền cùng tiểu tiểu nghe lời A. Trầm Ngọc Thanh nét mặt bây giờ vô cùng hạnh phúc, nghe vậy nói, tiểu tiểu khá tốt điểm, huyền nhi là cái gây sự vương, đều nhanh trở thành lạc thành một phương bá chủ rồi y. Diệp Trân nhìn về phía Diệp huyền, tiểu huyền, có thật không vậy? Đại ca, ta không có khi dễ người. Diệp huyền cúi đầu, sợ hãi Diệp Trần không thích hắn Khi dễ người là không đối với, thời gian dài, người khác đều sẽ không thích ngươi, dần dần chán ghét ngươi, ngươi hy vọng tất cả mọi người không thích ngươi, chán ghét ngươi sao. Đương nhiên, đại ca cũng không phải cho ngươi thủ khi dễ không hoàn thủ, chỉ cần ngươi không đi chủ động khi dễ người khác là được rồi. Đã biết, đại ca, hì hì, Diệp tiểu tiểu ở bên cạnh cười trộm, xem Diệp huyền kinh ngạc làm cho nàng rất vui vẻ. Trần nhi, ta đã lại để cho người chuẩn bị yến hội dô y, chúng ta vào phòng nói sau. Diệp Thiên Hào nói ra. Ân. Diệp Chân ôm Diệp Huyền cùng Diệp Tiểu Tiểu theo ở phía sau. Yến hội tiến hành đến đã khuya mới chấm dứt, chén yến tiệc, Diệp Phách Thiên cũng dự họp rồi, về phần Diệp Đường vẫn còn phỉ thủy cốc, Diệp Phong Tắc thì gia nhập Nam La Tông, từ khi Tử Dương Tông bị diệt về sau, Tử Dương Tông đệ tử cùng với trưởng lao phân biệt gia nhập Nam La Tông hoặc là Phỉ Thủy Cốc, gia nhập Lưu Vân Tông vô cùng thiếu, chủ yếu là trước kia mâu thuẫn quá nhiều, đi xấu hổ, cũng dễ dàng đã bị xa lánh. Đối với Diệp Phách Thiên, Diệp Trần đã không đi Sodo, nghe phụ thân nói, Diệp Phách Thiên Triệt để thay đổi một người, bắt đầu khắp nơi vi gia tộc suy nghĩ, cùng mọi người quan hệ đã có rất lớn cải biến, cho nên lại đi so đo ra vẻ mình kiêu kiệt, mà mình cũng không phải lúc trước tiểu tiểu thiên tài, hắn hôm nay, tuy nhiên không đến mức nam chắc vực vô địch, nhưng có thế uy hiếp người của hắn, cơ hồ đã không có, mục tiêu của hắn là toàn bộ đại lục cùng với vô tận hải, soán suất tại trước. Kia một ít quá tiếc, lòng dạ không thể nghi ngờ rất hẹp. Quá khứ đích đã qua, quan trọng nhất là tương lai. Diệp Trần trở lại Lưu Vân Tông Lúc, tin tức đã truyền bá đi ra ngoài, hơn nữa dùng phong hỏa liệu nguyên xu thế khuyết tán ra, tại Diệp ra ngày thứ bảy, toàn bộ thiên phong quốc cũng biết Diệp Trần trở lại rồi y, nguyên vốn cả chút bình tĩnh giang hồ lần nữa nóng nảy, không ít người vạn dặm xa xôi chạy tới Lạc Thành, hoặc là Lạc Thành phụ cận một ít thành trấn, chính là vì khoảng cách gần liếc mắt nhìn Diệp Trần đích hình dáng. Nhìn xem kín người hết chỗ Lạc thành Lạc Thành thành chủ cùng Diệp ra ra chủ Diệp Thiên Hào có chu tờ bất đắc dĩ, nhưng trong đấy lòng kỳ thật rất tự hào, nhất là người phía trước, hắn và Diệp Trần không quan hệ nhiều lắm, cho nên càng quý trọng loại này được từ Diệp Trần vinh dự, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình tận thiện làm hết phận sự, không vũ quyền làm cho chu ơi, Diệp Thiên Hào là sẽ không để cho hắn xuống đài, mà Lạc Thành tiền cảnh thật sự quá tốt rồi, hắn đã bắt đầu cùng Diệp Thiên thương ra giàu có lượng, mở rộng Lạc Thành, đem Lạc Thành kiến tạo thành cùng Hoàng Thành tương đương thành thị. Về phần thiên phong quốc hoàng đế bên kia, nhất định sẽ ủng hộ, hôm nay, ai dám đắc tội lạc thành Diệp ra. Mặt khác, Diệp Trần Điêu giống như trước thiên bắt đầu ở lạc thành quảng trường trong khởi kiến, dựa theo quy mô, cái này chính là một cao tới 100 mét hoàng kim pho tượng. Diệp Trần ca ca. Diệp Trần chỗ sân nhỏ trong đại sảnh, tu tập không ít người. Nói chuyện chính là tứ thuốc Diệp Văn Hảo chi nữ Diệp Huên, Diệp Huên so Diệp Trần non nửa tuổi, hôm nay cũng đã 23, lớn lên Đoan trang tú lệ, dáng người cao gầy chỉ là đứng tại Diệp Trần trước mặt, lộ ra rất câu nệ, thỉnh thoảng dùng con mắt liếc trông hắn. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, "Tiểu Huyên, sự tình trước kia đi qua đã trôi qua rồi, không cần phải đi đoán mò, hiện tại ngươi cũng là không lớn không nhỏ báo nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, cố gắng thoáng một phát, sớm chút chạy nước rút tinh cơ cảnh, ngươi sẽ không không có có lòng tin a." "Ta biết rồi." Diệp Huyên tùng hạ một hơi, Diệp Trần cho áp lực của nàng quá lớn, ngồi ở chỗ kia, cơ hồ khiến nàng, cơ hồ thở không nổi. Đây không phải Diệp Trần tận lực như thế, mà là trong nội tâm nàng tạp nghiệm quá nhiều, mới sẽ đưa đến phản ứng, như Diệp ra một ít trưởng bối hoặc là tiểu bối tại Diệp Trần trước mặt không có chút nào áp lực, chỉ cảm thấy Diệp Trần rất cao lớn mà thôi. Diệp Trần, chúng ta. Diệp Dương cùng Diệp Phong đều rất tâm tờ tở hởn nở bờ tờ đi nhờ nhìn xem Diệp Trần. Diệp Trần có chu tờ bất đắc dĩ, hướng bọn họ mỉm cười, các ngươi cũng đồng dạng, chỉ cần vi gia tộc suy nghĩ là được rồi, đương nhiên, quan trọng nhất là đề cao thực lực của mình. Chỉ có thực lực đề cao, mới có thế cửa ngờ dê cha ngờ dê đại gia tộc, bảo hộ gia tộc, bởi vì vì các ngươi cùng ta đồng dạng, đều là gia tộc một phần tử. Cảm ơn ngươi, Diệp Trần. Diệp Đương cùng Diệp Phong đều rất xấu hổ, cảm thấy mình trước kia rất ngây thơ. Đúng rồi, Diệp Hải đâu rồi? Lúc trước cùng Diệp Trần quan hệ so sánh tốt là Diệp Hải, đối phương còn đưa hắn một quả nguyên quan cầu. Diệp Thiên Hào nói, Diệp Hải cùng ngươi đồng dạng, đi theo sư phụ hắn sau khi rời khỏi đây, đến nay không có đã trở lại Cha mẹ của hắn suốt ngày nhớ thương lấy hắn, ai? Nghe vậy, Diệp Trần như mày. Nếu như Diệp Hải vẫn còn nam chắc vực, này cũng không có vấn đề gì, như là đã ra nam chắc vực, hắn tiểu không cách nào tham dò được dô y, sợ nhất chính là tao ngộ đến nguy hiểm gì. Về sau có cơ hội, ta sẽ xin nhờ người nghe ngóng thoáng một phát. Nhoáng một cái lại là 10 ngày đi qua, Diệp Trần ngoại trừ mỗi ngày phải tu luyện bên ngoài, tối đa hay vẫn là cùng cha mẹ cùng với đệ đệ mội mội nói chuyện. Dùng đèn bù qua nhiều năm như vậy thiệt thòi thiếu nợ. Trong lúc nội, Nam La Tông tông chủ Long Bích Vân tự mình mang theo ba gã người trẻ tuổi tới, theo thứ tự là năm đó Vũ hiệp Nam Cung Vân cùng với Viên Tuyết Mai, còn có một Diệp Trần không biết đệ tử, ba người này đều không ngoại lệ, đều tiến vào tinh cục cảnh. Đối phương đến mục đích rất đơn giản, chính là vì Vũ đạo trà hội quan sát 50 người chọn lựa. Diệp Trần hai lời chưa nói, toàn bộ thông qua. Long Bích Vân cùng Long Thần Thiên cung đối với Diệp Trần ấn nức, Diệp Trần sẽ không quên. Nam La tông đi rồi, kế tiếp là Bác Tuyết Sơn Trang. Bác Tuyết Sơn Trang tiến vào tinh cực cảnh cao thủ trẻ tuổi cũng có ba cái, theo thứ tự là Bác Tuyết công tử Tô Văn, khoái đao Lâm Kỳ cùng với ba đao Vũ Nhạc. Tô Văn hôm nay là Bác Tuyết Sơn Trang trang chủ, tu vi tại tinh cực cảnh trung kỳ, Vũ Nhạc là tinh cực cảnh sơ kỳ, về phần tướng mạo bình thường Lâm Kỳ tu vi cao nhất, đặt đến tinh cực cảnh hậu kỳ cảnh giới, trên người tràn ngập một tia lăng lệ ác liệt vô hình đạo khí. Lâm Kỳ, của ngươi đạo đã đạt tới viên mãn có thực lực tham gia vũ đạo trà hội. Diệp Trần nhãn lực hạng gì lợi hại, dù là Lâm Kỳ tận lực che giấu của mình đau ý, đều không thể tránh được Diệp Trần cảm ứng. Thoái vị trở thành thái thượng trưởng lao Tiết Vô Nhận cười nói, "Diệp Trần, không biết Lâm Kỳ tại vũ đạo trà hội bên trên thuộc về cái gì tiêu chuẩn?" Diệp Trần chấm ngâm nói, "Lần này ta không biết, lần trước đại khái là hạ đẳng." Nghe vậy, trong đại sảnh tất cả mọi người biến sắc, kể cả Diệp gia Chi nhân. Lâm Kỳ thực lực thiên phong quốc không ai không biết, trên thực tế Nếu không có Diệp Trần, Lâm Kỳ tuyệt đối là thiên phong quốc đệ nhất cao thủ. Thực lực như vậy, tại vũ đạo trà hội bên trên lại là hạ đẳng tiêu chuẩn, hơn nữa hay vẫn là bên trên giới, cái này vũ đạo trà hội trình độ đến tuột cùng cao đến trình độ nào. Quả thực là nghe rợn cả người. Cuối cùng, Phỉ Thúy Cốc người đến. Đến có ba người, một người là Phỉ Thúy Cốc Cốc chủ Trang Khánh Hiển, một người là Liêu Vô Tướng, còn có một người là Cơ Tuyết Nhạ, Phỉ Thúy Công Tử Trang Phỉ Tự nhiên cũng là tinh cực cảnh cứng giả. Chỉ không qua đối phương không có tới. Từ khi Diệp Trần triệt để qua khởi, Trang Khánh Hiền đã tuyệt sưng bá thiên phong quốc tâm tư, cho nên thoái vị cho Liêu Vô Tướng, lại để cho hắn trở thành tân nhiệm tông chủ. Liêu Vô Tướng là người bình thản không tiêu không nóng nảy, cũng là đem làm mà vượt tông chủ vị. Diệp Trần, mọi người đều là thiên phong quốc tông môn, không biết ta phỉ thúy cốc tông chủ Liêu Vô Tướng cùng cơ tuyết nhạn còn có tư cách vào nhập 50 người chọn lựa. Mới một lần vũ đạo trà hội còn có mấy tháng muốn cử hành Sở hữu tất ca tông môn cũng dần dần biết rõ trà hội người chủ trì đặc quyền, cho nên Trang Khánh Hiền tại vứt bỏ thể diện, mang người tới, nói thật, trong lòng của hắn rất huyền, không biết Diệp Trần có thể hay không một ngụm cự tuyệt. Diệp Trần gật đầu nói, hai cái, hay vẫn là ba cái? Ba cái, một cái khác là khuyển tử Trang Phỉ. Trang Khánh Hiền cẩn thận từng ly từng tí nói, có thể. Diệp Trần vốn liền chuẩn bị lại để cho thiên phong quốc sở hữu tất ca tuổi trẻ tinh cực cảnh cường giả đi quan sát vũ đạo trà hội. Bất kể là ai, cũng có thể, đương nhiên, nếu không phải đến, hắn cũng sẽ không biết chủ động đem bọn họ xếp vào đi vào, dù sao ngoại trừ thiên phong quốc, nam chắc vực tuổi trẻ tinh cực cảnh cường giả còn nhiều, rất nhiều. Đứng tại trang khánh hiền bên cạnh, cơ tuyết nhạn thần sắc hết sức phức tạp, cắn chặt ngôi dưới, sướng sờ nhìn qua Diệp Trần, nhìn qua làm cho cái kia trước kia nho nhỏ thiếu niên, hôm nay hùng bá nam chắc vực cái thế thiên tài. Lúc này, Diệp Trần ánh mắt cũng chuyển qua cơ tuyết nhạn trên người. chương xác định 50 người được chọn, hạ giữa không chung, ánh mắt hai người giao tiếp cùng một chỗ Diệp Trần theo cơ tuyết nhạn trong ánh mắt cảm nhận được tí ti hối hận, ấy nấy cùng với một ít không hiểu tình cảm còn đối với Phương cũng không có lựa chọn làng tránh thả tâm linh của mình cơ tuyết nhạn tắc thì theo Diệp Trần trong ánh mắt thấy được kiên định, đại khí cùng với một loại phồn vinh mạnh mẽ hướng lên lực lượng nắt bấy hết thể lực lượng tại loại lực lượng này xuống hết thảy tất cả đều lộ ra như vậy nhỏ bé như là chim yến tức ngưỡng mộ dương canh cửu thiên đại bằng. Cái này là ngươi có thể có được hôm nay thành tiểu nguyên nhân sao? Cơ tuyết nhạn bị dịp trần trí khí rung động dô y, đối phương chí khí, cơ hổ lớn đến con cùng, không có cuối cùng, có loại này chí khí người, há lại sẽ cùng chính mình không chấp nhật, trước kia sự tình, đối phương sớm đã quên lãng. Bình đến, vẫn là ta lại mình một bên tình nguyện. Cơ tuyết nhạn như chút được gánh nặng, nhưng vì cái gì có loại mất đi cảm giác lờ ây. Bất quá cái này đã không trọng yếu Kế tiếp, nàng hội vì chính mình mà sống, nàng không cam lòng như vậy chầm luân, tương lai của nàng cũng không muốn dừng bước tại tinh cực cảnh. Nàng muốn một mảnh càng rộng đại bầu trời, dù là không thể bay lượn cửu thiên, cũng muốn liều mạng triển khai cánh. Bảo trọng, Diệp Trần nói ra một câu lại để cho mọi người ở đây không hiểu thấu lời, chỉ có cơ tuyết nhạn biết do ý của hắn, hắn nhìn ra ý nghĩ của mình. Ta biết rồi. Cơ tuyết nhạn gật gật đầu. Đào y ba người sau khi rời đi vài ngày. Thiên phong quốc còn lại đến cửu phẩm tông môn đều có người đến, nhưng là bị Diệp Trần một ngụm bắt bỏ, không phải không nghề tình, là là tự nhiên mình điểm mấu chốt, không đạt tới tinh của cảnh, là không thể nào lại để cho bọn hắn tiến vào 50 người chọn lựa đấy. Bệ buộn đã quên Thiên phong quốc một đời tuổi trẻ danh lạch, Diệp Trần khó được thanh nhàn vài ngày, dù sao quốc gia khác tông môn khoảng cách Thiên phong quốc có chu tờ xa. Ngày hôm nay, hồ nước bên cạnh, Diệp Trần đang tại diễn, bên trên giới vũ đạo trà hội về sau. Diệp Trần cùng lôi chi công chúa bốn người tiểu tụ một phen được chứng kiến lôi chi công chúa tại lôi chi ý cảnh đạt thành tựu cao, chỉ là Diệp Trần Thiên lôi thiết cờ Ân ở dung hợp kinh vân kiếm pháp thức thứ 9, cho nên một mực không có gì đột phá. Hôm nay, Diệp Trần tâm ý khẽ động, tại hồ nước bên cạnh diễn luyện. Luyện lấy, luyện lấy, Diệp Trần cảm giác càng ngày càng sâu, dung nhập đến lôi chi ý cảnh ở bên trong, mỗi một kiếm chém ấm ra, đều là vô cùng tự nhiên, phẳng phất bầu trời thật sự tại đánh lôi thiềm điện. Không có một tia không được tự nhiên, lúc này, hắn mới giật mình, nguyên lai nhìn như thường thường không gửi tự nhiên hoàn cảnh, kỳ thật chính mình còn không có sơ đấu, chính mình chỉ là nắm giữ lôi chi ý cảnh bản trước nhưng vận dụng bên trên cuối cùng kém thiên điệu tự nhiên không ít. Xoẹt! Trong hư không ánh sáng màu lam loé lên, không khí chậm rãi bị xé ra, quá trình rõ ràng có thể thấy được, không khí mắc át. bên trên một tia hồ quang điện lập lòe, đã không có lôi đỉnh bá đạo, có rất nhiều lôi đỉnh tự nhiên. Thức thứ 9 rốt cục dung hợp thành công, Thiên Lôi Thiết chính thức trở thành áo nghĩa võ học. Trầm rãi thở ra một hơi tức, Diệp Trần thu kiếm vào vỏ, trên mặt lại không có quá nhiều mừng rỡ rất bình tĩnh. Dung hợp Kinh Vân Kiếm Pháp thức thứ 9 Thiên Lôi Thiết tuy nhiên đã trở thành áo nghĩa võ học, nhưng chỉ có năm thành Ho A Hở A không đó, Diệp Trần còn không có tìm hiểu lôi chi áo nghĩa, không, có lôi chi áo nghĩa, là không thể nào đem Thiên Lôi Thiết chính thức quy lực phát huy ra đến đấy. Thật giống như xảo phụ làm khó Không Chu Chi Suy. Thiên Lôi Thiết một thành Lực tức thiên lôi thiết cũng đi theo đã trở thành áo nghĩa võ học, hai đại áo nghĩa võ học đều đạt tới năm thành Ho Á Hở A Ru, tăng thêm kim diệu trấn sát kiếm, tựu là Tam đại sát chiêu, một đại che giấu sát chiêu. Che giấu sát chiêu là thiên lôi thiết cùng lịch thức thiên lôi thiết phối hợp song kiếm lưu, cái này lưỡng kiếm điệp ra cùng một chỗ, uy lực còn muốn vượt qua kim diệu trấn sát kiếm. Đương nhiên, thật muốn nói hay vẫn là liên tâm kiếm khí hình thành kiếm khí phong bạo lợi hại nhiều, bất quá liên tâm kiếm khí rốt cuộc là chết, tiềm lực có hạn. Thiên Phong Quốc tông môn toàn bộ bái phỏng Qua môn, kế tiếp thì là Nam chắc vượt quốc gia khác tông môn, đối với quốc gia khác tông môn, Diệp Trần có một cái mới tiêu chuẩn. Lục phẩm tông môn bác bỏ, ngươi một cái lục phẩm tông môn vốn là có người tham ngộ thêm vũ đạo trà hội, lại đi chiếm cứ một cái danh nghịch, quá không thể nào nói nổi rơi y. Về phần lục phẩm tông môn phía dưới, từng tông môn chỉ có một danh nghịch, hơn không có. Dù sao 50 người chọn lựa Thiên Phong Quốc tiểu chiếm từ 12, còn lại đến được chứ thực không nhiều lắm. Diệp Thiếu Hiệp có thể hay không cho nhiều một cái danh ngạch, ta thiết xích môn nguyện ý trả giá đại một cái giá lớn. Giống như quốc gia thất phẩm tông môn tông chủ lộ ra vẻ chờ mong. Diệp Trần lắc đầu, không được, ngươi một cái tông môn chiếm đi hai cái danh ngạch, tương đương cướp đi khắc tông môn một cái danh ngạch. Vậy được rồi. Kỳ thật hắn cũng không phải quá thất vọng, có một cái danh ngạch đã rất thỏa mãn, hắn còn tưởng rằng danh ngạch đều cho thiên phong quốc một đời tuổi trẻ hoặc là Diệp Trần giao người tốt. Diệp ra ngoài cửa lớn, lại là một đám người từ trên cao đáp xuống. Cầm đầu một đầu tóc khô héo, nhìn không ra bao nhiêu mấy tuổi, một đôi mắt coi như có thế sáng lên, không giận tự uy, đi tới chỗ nào, ở đâu chính là của hắn sân nhà, nguyên khí quay chúng quanh ta y hàn ở quanh thân. Đây là người linh hải cảnh đại năng. Mấy vị, bên này thỉnh. Quản gia mang theo mấy người, hướng diệp gia nghị sự đại sảnh đi đến. Đi vào nghị sự đại sảnh, tóc vàng lão giả phát hiện không có người, không rất cao hưng nói, diệp trần đâu này. Mấy vị thật có lỗi. Trần Thiếu Gia đang tại cùng khắc tông môn người nói chuyện với nhau, cho nên giao cho ta lại để cho khách nhân ở chỗ này chờ đợi. Đã như vậy, không nhọc phiền ngươi rồi, ta tự mình đi tìm hắn đàm luận. Tóc vàng lão giả sử thả ra linh hồn lực, rất nhanh tìm được diệp tất vị trí, mang theo mấy người đang cái hướng kia đi đến. Quản gia nóng nảy, bất chấp đối phương khí chẳng lại để cho hắn thở không nổi, đuổi theo mau nói, Trần Thiếu Gia có giao cho, bất kể là ai, đều phải ở chỗ này chờ đợi, mong rằng tuân thủ. Hừ! Để cho ta một cái linh hải cảnh đại năng ở chỗ này chờ hắn, ngươi đảm đương khởi sao?" Tóc vàng lão giả trừng mắt liếc Diệp ra quản gia. Đập đập đạp. Quản gia liền lùi lại mấy bước, khỏe miệng tiết ra tơ máu. Tóc vàng lão giả với tư cách linh hải cảnh đại năng, ánh mắt đều có thể đả thương người, chớ đừng nói chi là quản gia chỉ là bao nguyên cảnh trung kỳ võ giả. Trong sân, Diệp Trần cảm ứng được có người thúc dục linh hồn lực quan sát tới, nhướng mày, linh hồn lực theo ngọn nguồn quan sát lại đi. Đúng lúc nhìn thấy tóc vàng lão giả dùng ẩn chứa võ đạo ý chí ánh mắt bị thương quảng ra, trong mắt lập tức hiện lên ánh sáng lạnh. Những bước tiếng văng lên, một đám người đi vào Diệp Trần sân nhỏ. Vừa đi vào sân nhỏ đại sảnh, tóc vàng lão giả đánh giá liếc Diệp Trần, người tử là Diệp Trần. Không tệ. Diệp Trần ánh mắt nhìn thẳng tóc vàng không người n. Bồn tọa là Nguyệt Hoa Quốc Thất Phẩm Tông Môn Thôn Nguyệt Môn Thái Thượng trưởng lão đây là ta thôn Nguyệt Môn 6 gã ưu tú nhất một đời tuổi trẻ lại để cho bọn hắn đều tiến vào 50 người chọn lựa a tóc vàng lao giả tên là Hoàng Lâm, giang hồ ngoại hiệu Kim Phát Linh giả, mấy năm gần đây mới tiến vào linh hải cảnh, nếu không là thôn nguyệt môn tinh cực cảnh cường giả còn kém một chút, hắn sớm đã hướng ra phía ngoài giới tuyên bố thôn nguyệt môn vi nam chắc vực thứ 7 cái lục phẩm tông môn. Với tư cách vừa mới tấn chức linh hải cảnh đại năng, Hoàng Lâm ngoại trừ mừng rỡ như điên bên ngoài, trở nên không coi ai ra gì, làm việc càng phát ra bá đạo. Lần này vũ đạo trà hội, hắn xung phong nhận việc chạy tới muốn dùng thực lực của mình tông môn tranh thủ càng nhiều nữa danh lạch. Vốn tưởng rằng Diệp Trần kiêng kỵ thực lực của hắn, hội châm trước một phen, sau đó tìm một cái lối thoát, Na Ho có thế đoan ở đửa cờ Diệp Trần không chút suy nghĩ, nói thẳng, các ngươi ly khai à? Ngươi có ý tứ gì? Hoàng Lâm con mắt hiếp mắt. Diệp Trần cười lạnh, ý tứ rất rõ ràng, danh lạch, ngươi thôn nguyệt môn một cái không có. Làm càn, ta thôn nguyệt môn Thái Thượng Đại trưởng Lao đã rất cho mặt mũi ngươi rồi ý, không muốn rượu mời không muốn uống muốn phạt Một gã thôn nguyệt môn một đời tuổi trẻ cả giận nói. Không biết lớn nhò. Diệp Trần vung tay lên, người này thanh niên thổ huyết bay ngược. Mặt khác vài tên thanh niên kinh sợ nảy ra, nhưng không có chờ bọn hắn làm ra động tác, đồng dạng thổ huyết bay ngược. Diệp Trần vừa mới phát ra khí kình ẩn chứa hai trọng lực đạo. người đây là đang khiêu khích ta. Hoàng Lâm ý định cho Diệp Trần một bài học, đừng tưởng rằng chính mình là nam chắc vực đệ nhất thiên tài, tự không coi ai ra gì, quá đem mình đem làm chuyện quan trọng. Xoạn. Diệp Trần căn bản không cùng đối phương làm quá giải thích thêm, ngón tay bắn ra, một đạo mỏng như tử mao đạn liên tâm kiếm khí kích bắn đi ra. 3. Hộ thể chân nguyên nghiền nát, Hoàng Lâm đầu vai bị xuyên thủng. Đáng giận. Tóc vàng lão giả vốn là kinh hãi, sau đó giận dữ, nhắc tới chân nguyên muốn phát động mãnh liệt thế công. Xoẹt. Lại là một đạo liên tâm kiếm khí xuyên thủng tóc vàng lão giả vai trái đầu. Nếu không lăn, muốn ngươi máu tươi ba thước. Diệp Trần thanh nhã lạnh lùng chuyển đến. Ngươi Hoang Lâm nổi giận ngảy ra, con mắt đều đỏ. "Thực muốn chết a?" Thủ tòa binh, Diệp Trấn đứng, theo hắn đứng dậy, Lạc Thành trên không thay đổi bất ngờ, kiếm khi ung tồn, trong đại sảnh, tóc vàng lão giả chỉ cảm thấy một cổ vô hình kiếm khí đập vào mặt, quanh mình hoàn cảnh phảng phất đều tại giảm đi, biến thành một thanh chuôi kiếm đối với mình. "Làm sao có thể? Thực lực của hắn xã hội khủng bố như thế?" Hoàng Lâm nụ trí rối y, bày kín toàn thân chân nguyên tản ra, con mắt cũng không dám đối mặt Diệp Trấn, lúc trước không thể quản thế. Bị Diệp Trần triệt để nát bấy, còn lại đến chỉ có sợ hãi, hắn không cách nào tưởng tượng, Diệp Trần Sao hội cường đại như thế, chính mình cơ hồ không có sức hoàn thủ, liên tiếp bị thương, nhất là Diệp Trần vừa mới phát ra tới khí thế, lại để cho hắn có loại hảo giác, chỉ cần mình nói một cái chứ không, lập tức sẽ thi thể chia lịa, bị kiếm khí xé rách. Loại cảnh giới này, đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Chúng ta đi. Hoàng Lâm mang theo trận mắt há hốc mồm thôn nguyệt môn một đời tuổi trẻ, sám xịt chuẩn bị ly khai. Chớ quên, cho ta Diệp ra quản gia nói lời xin lỗi. Sau lưng, Diệp trần thanh âm phản phất kiếm khí. Nhục nhã, giờ khắc này, Hoàng Lâm cảm giác vô cùng nhục nhã, bất quá lại nhục nhã, hắn đều không thể không nghe theo. Ngoại trừ nhục nhã bên ngoài, hắn hơn nữa là hối hận, dựa theo bình thường chương trình đến, cũng không dùng lọt vào nhục nhã, lại có thể cho tông môn tranh thủ một cái danh lạch. Chính mình thật sự là bị dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm. Đại sành bên ngoài, Diệp huyên đồng dạng trận mắt há mồm Nàng trở lại đã có nhiều ngõ hẻm rồi, là thời điểm phản hồi Phỉ Thúy Cốc, cho nên muốn đến cùng Diệp Trần chào hỏi, thế nhưng mà không nghĩ tới hội nhìn thấy một màn này, một cái linh hải cảnh đại năng a, cứ như vậy bị Diệp Trần cho đuổi đến đi ra ngoài, mà linh hải cảnh là nàng một mực mộng tưởng cảnh giới, một mực chịu cố gắng mục tiêu. Giờ khắc này, Diệp Trần trong lòng hắn hình tượng càng thêm vô địch, bởi vì nàng biết rõ, coi như mình bước vào linh hải cảnh, đều không có kiêu ngạo tư cách. Chương 506, Thái Cư Thiên, canh 1 Thái Cực Thiên, Tam Trọng Thiên Thứ Hai Thiên. Nếu như nói đệ nhất trọng thiên kinh diễm thiên tràn ngập các loại thuần túy nguyên khí, như vậy đệ nhị trọng thiên Thái Cực Thiên thì là nguyên khí biến hóa, tối tăm lưu mở mịt rộng lớn trong không gian kỳ cảnh vô số. Lần đầu tiên tôi đến Thái Cực Thiên người, tuyệt đối sẽ cho là mình đi vào một cái vị diện khác. Thái Cực Thiên nhiều nhất là lơ lửng ngọn núi, ngọn núi có lớn có nhỏ, có ngược lại hình mũi khoan, có chính hình mũi khoan, có hình tròn, cũng có mấy cái ngọn núi nối thành một mảnh phức tạp hình. Bất kể là cái gì hình thái ngọn núi, kỳ thật đều là do thuần túy thổ nguyên khí ngưng kết mà thành. Trên ngọn núi, có hoang vũ một mảnh, gồ ghê, có cây rừng mọc lâm lở, lục ý rằng, rào, cây rừng, tự nhiên là một nguyên khí ngưng kết, thậm chí có trên ngọn núi, chỉ có một cây đại thụ, đại thụ cao không biết bao nhiêu, phẳng phất một cái cự đại cái dù che, đem vòng trời đều che lại, ngoại trừ thông thường thực vật bên ngoài, trong hư không còn nổi lơ lửng một ít không biết tên thực vật, như dài đến mấy vạn mấy chục vạn mét dây leo Dây leo kết nối phụ cận ngọn núi, thượng diện nở đầy phòng. Ướp rộng loại nhỏ đóa hoa. Tối tăm lum mờ mịt trong không gian, còn có một mảnh dài hẹp bích sắc quang mang, những này quang mang xa xa nhìn lại, một tia từng sợi, tới gần mới biết được là một mảnh dài hẹp thủy nguyên khí ngưng kết dòng sông, dòng sông giăng khắp nơi, theo trên ngọn núi chảy xuôi, chút xuống, theo hư không trải qua, lao nhanh, sau đó hội tụ tại một cái càng lớn hồ nước bên trong, mà cái này hồ nước chẳng qua là ngàn vạn trong hồ nước một cái. Mà khắc Trên không chung, rác từng khỏa cực đại hỏa cầu, chính là do ơ hỏa cầu tồn tại, mới khiến cho thái cực thiên quang minh đại phóng. Khác như là kim nguyên khí, phong nguyên khí, lôi nguyên khí, ám nguyên khí, cốt nguyên khí, đều dùng đủ loại hình thái hiện ra. Thật kỳ diệu địa phương. Lần đầu tiên tới đến thái cực thiên diệp trần thập phần khiếp sợ, tuy nói hắn theo vài chỗ biết do thái cực thiên tình huống, có thể nói 100 lượn, thì hệ vưu do 100 lượn cũng không có tự mình quan sát đến rung động hắn rất khó tưởng tượng Thái Cực Thiên đến tuột cùng là như thế nào vận tắc đấy. Tại kinh diễm thiên, có thể cho tìm hiểu ý cảnh tốc độ gấp bội, tại Thái Cực Thiên, tắc thì có thể cho tìm hiểu áo nghĩa tốc độ gấp bội, nhìn ra được, những này thuần túy nguyên khí cũng không phải tùy tùy tiện tiện ngưng kết thành vạn vật, nếu không ở đâu có như vậy huyền ảo, những vật này đều là do áo nghĩa đến vận chuyển. duy trì cho dù là một tảng đá, đều ẩn chứa dễ hiểu thổ áo nghĩa, một tia nước chảy ẩn chứa dễ hiểu thủy áo nghĩa, càng phức tạp ẩn chứa áo nghĩa càng sâu. Khi sâu một hơi, Diệp Trần cổ thoại chân nguyên, dùng chống lại Thái Cực Thiên Nguyên Khí cọ rửa. Thái Cực Thiên Nguyên Khí không chỉ có riêng là thuần túy đơn giản như vậy, bên trong còn ẩn chứa áo nghĩa phòng ngự không đạt tới trình độ nhất định, căn bản không cách nào chống lại. Đương nhiên, đầu tiên cũng muốn có thể xé rách Thái Cực Thiên bình chứng, thuận lợi tiến đến, Diệp Trần có thể đi vào đến, cũng đứng được ở chân, đệ nhất tự nhiên là lực công kích đủ cao. Thái Cực Thiên bình chứng rất dễ dàng tiểu bị xé nứt. Thứ nhì là Thanh Liên Kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới cao nhất thứ 15 trọng, lại tu thành linh thân thể, tại phòng ngự bên trên không sai biệt lắm cùng yếu nhất linh giả cấp đại năng tương đương, trên lệnh cũng kém không đi nơi nào. Vèo. Tốc độ bị áp chế còn thừa lại gấp đôi vận tốc gâm Thanh Diệp Trần Hư không mặn lực, lướt đến một tòa lơ lửng ngược lại hình núi khoan trên ngọn núi. Kim nguyên khí dấu ở thổ nguyên khí bên trong, trong hư không rất khó gặp đến, xem trước một chút ngọn núi bên trong kim loại có cái gì huyền Cờ giắc. Rút ra trường kiếm Diệp Trần một kiếm tại ngọn núi mặt ngoài bổ ra một cái động lớn, sau đó lách mình lướt đi vào. Ngọn núi bên trong, hoàn toàn chính xác có kim nguyên khí ngưng kết kim loại, những này kim loại đủ mọi màu sắc, có màu vàng, có màu đen, có màu bạc, có hoàng mau sắc, có tinh khiết màu xanh lá, cái gì cần có đều có. Bà ngồi chung một chỗ cao cao trên mặt đá, Diệp Trần thò tay khẽ hấp, một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay màu vàng kim loại rơi trong tay. Tốt chẩm. Thủ đoạn dùng hơi không thể gặp tốc độ xuống chầm xuống. Diệp Trần ám ăn cả kinh, linh hồn lực rót vào trong đó, Diệp Trần tinh tế cảm ứng bên trong kim chi áo nghĩa, nhìn xem là như thế nào vận chuyển cùng với duy trì hình thái đấy. Khoảng cách nơi này không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài, một gã tóc đo thanh niên xếp bằng ở không ngừng phun trào núi lửa bên cạnh. Tóc đo thanh niên trên người khí chất như yêu như ma, tùy ý chưa dương, nhưng lại tại Vũ đạo trà hội bên trên thua ở Diệp Trần Sở Trung Thiên. Bên trên giới Vũ đạo trà hội, Sở Trung Thiên chỉ là tinh cực cảnh hậu kỳ tu vi. Liên đỉnh phong đều không có đạt tới, nhưng là hiện tại, theo hắn cương nguyên chấn động tần suất đến xem, sớm đã đạt đến tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa đã có một đoạn thời gian, không, có chút nào phù phiếm. Mở hai mắt ra, Sở Trung Thiên trong mắt hiện lên thê lương ánh sáng màu đỏ. Tuy nói tinh cực cảnh hậu kỳ đến hậu kỳ đỉnh phong, cương nguyên sẽ không tinh thuần bao nhiêu, nhưng cương nguyên tổng sản lượng gia tăng lên một lượng thành, của ta cương nguyên vốn là cường hãn, tổng sản lượng một gia tăng, chiến lược tự nhiên mà vậy hội tùy theo gia tăng, không chỉ có như thế ta tu luyện hỏa thổ song hệ công pháp cũng đạt tới đệ thập tứ trọng, chiến lực cùng hai năm trước không thể so sánh nổi, lần này vũ đạo trà hội, ta muốn đả bại tất cả mọi người, sau đó đi khiêu chiến, càng mạnh hơn nữa đối thủ. Sở Trung Thiên là cao ngạo, cao ngạo hắn, không cho phép bất luận cái gì thất bại, một lần đều không được, bại bởi Diệp Trần là hắn bình sinh sỉ nhục lớn nhất, lần này, hắn muốn lấy trở lại, về phần lôi chi công chúa cùng Thiên Thư Công Tử, ta y hàn ở xem ra không nhiều lắm vì hiếp, Bởi vì vì bọn họ cùng Diệp Trần là bất đồng loại hình, ẩn ẩn bị chính mình khắc chế, dù sao mình cương linh thể cùng cương nguyên cũng không phải là ăn chay đấy. Bất quá, vì dùng phòng ngừa văn nhất, ta còn muốn tại áo nghĩa võ học bên trên làm nhiều nghiên cứu, nghĩ đến còn lại mấy tháng vậy là đủ rồi, ta muốn dùng lực lượng tuyệt đối đánh bại bọn hắn. Vâng! Núi lửa phun trào mạnh hơn liệt rồi y, hỏa nguyên khí cùng thổ nguyên khí kết hợp lên hỏa thổ cương khí bi manh bá đạo, mà lại ẩn chứa hai trùng áo nghĩa. Sở trung thiên tinh tế tìm hiểu một mình hỏa chi áo nghĩa cùng thổ áo nghĩa. Thái cực thiên một mảnh lôi đỉnh trong gió lốc, tỉnh ngạo huyên hai tay mở ra, cao cao lơ lửng. Xoét xẹt. Từng đạo kia chớp bủ vào tỉnh ngạo huyên trên người, không ngơ tờ không giức. Dần dần, tỉnh ngạo huyên bị một cái hình tròn điện cầu bao khỏa ở bên trong, tóc dài có điện bay múa, hơi mực lam. Không biết đi qua bao lâu thời gian, tỉnh ngạo huyên mạnh mà mở hai mắt ra, hai đạo đinh úp dòng điện kích mau bắn đi ra điện cầu bạo liệt Hoàng Cực Phách Thế quyền Vô hình có điện khí lưu xoáy lên, tính não huyên mạnh mà một quyền đoanh ra, ở giữa lôi đình phong bạo trung ương. Phanh. Cái này một mảnh lôi đình phong bạo trực tiếp tan giả dô y, hóa thành thuần túy lôi nguyên khí phóng xả ra, một đường đến mức, ngọn núi bạo thoái, dòng sông bị cắt đứt. Hoàng Cực Phách Thế quyền Bảy thành hoa hờ ưu, bất quá còn chưa đủ, còn muốn càng mạnh hơn nữa, ba người bọn hắn sẽ không dậm chân tại chỗ, nửa bước không tiến. Khi sâu một hơi tỉnh ngạo nguyên tiếp tục tìm kiếm mới đích Lôi đỉnh phong bạo tìm hiểu càng nhiều nữa Lôi chi áo nghĩa. Nếu để cho người khác biết rõ, Tĩnh Nạo Nguyên đã đem cấp thấp áo nghĩa võ học hoàng cực phách thế quyền tìm hiểu đến bảy thành Ho A, -A lĩnh ngộ Lôi chi áo nghĩa, đoán chừng nguyên một đám hội há to mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. phải biết rằng tại linh hải cảnh phía dưới thăm ngộ ngộ áo nghĩa một đời tuổi trẻ, cơ hội là ít càng thêm ít, ư không còn một, riêng một điểm này, nàng cũng đủ để khinh thường quân hùng. Tiêu văn nơi này chính là thiên đính thiên. Chúng ta chỗ cái này khỏa tinh cầu gọi lưu ly tinh, là thiên đính thiên nhỏ nhất tinh cầu một trong nguy hiểm cũng nhỏ nhất, kế tiếp ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, nhớ kỹ muốn chú ý cẩn thận, không muốn tới chỗ chạy loạn, một ít năm loại đã ngoài nguyên khí dung hợp thần quang liền sinh tử cảnh vương giả đều muốn tránh lui ba thước. Như mộc ảo tiểu tinh cầu trên, một gã la ho ra to cờ bạc đối với Lý Tiêu Vân nói y. Lý Tiêu Vân sớm được thiên đính thiên đồ sộ cho hấp dẫn ở, đen kỵ thư không, vô số tinh cầu, tinh cầu ở giữa quý tích Mảng lớn tinh cầu chỗ hình thành tinh vân tinh hà, đều bị lại để cho hắn thở không nổi, cũng kích phát nội tâm của hắn kích tỉnh Một ngày nào đó, hắn muốn dựa vào lực lượng của mình leo lên cái này phiến tinh không. Tựa hồ biết rõ Lý Tiêu Vân sẽ lộ ra vẻ mặt như thế la ho ra to cờ bạc cười nói, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng nhiều, ta ở chỗ này bố trí một cái loại nhỏ trận pháp, đủ để thủ hộ ngươi không gặp thần quang xâm nhập. đa tạ sư phụ, lấy lại tinh thần Lý Tiêu Vân cảm tạ no y. Là hóa ra to cờ bạc khoát khoát tay, người thiên phú dị bẩm tay phải phong ấn lấy ngôi sao lực lượng, tay trái phong ấn lấy phong lực lượng, cái này hai chủng lực lượng cũng không phải đơn thuần nguyên khí vận dụng, là càng huyền ảo tồn tại, cho nên không muốn lãng phí thiên phú của mình, dần dần đi thăm dò chu nở dê càng sâu lực lượng. tiêu Vân ghi nhớ, tốt rồi, ta đi trước một bước, có chuyện gì, trực tiếp bóp nát cái kia miếng quang cầu. Một bước bước ra, là hóa ra to cờ bạc chui vào trong hư không. Đào y la hóa ra to cờ bạc ly khai Lý Tiêu Vân hiếu kỳ bốn phía nhìn lại, đây là hắn lần đầu tiên tới đến đệ Tam trọng Thiên Đính Thiên, Thiên Đính Thiên kỳ thật tiểu là nhất tới gần đại lục ở bên trong tinh không, trong mắt hắn, Thiên Đính Thiên thức sự quá thâm ảo y, những tinh cầu kia duy trì, vận chuyển, quả thực là huyền tuyệt không thể tả, trừ lần đó ra, trong hư không thỉnh thoảng có một ít tuấn lệ lưu quang vạch phá hát ám, đem hát ám tinh không phủ lên cực kỳ mộng ảo. Ta dưới chân là lưu ly tinh, dựa vào lưu ly tinh ngôi sao lực lượng, ta nhất định tham ngẫu ngộ đến ngôi sao ảo nghĩa. Đáng tiếc Thái Cực Thiên không có ngôi sao nguyên khí, nếu không làm sao khổ đi vào Thiên Đỉnh Thiên. Bay trừ tạp nghiệm, Lý Tiêu Vân xếp bằng ở trong trận pháp mao ương trên bệ đá, nhắm lại hai mắt đi cảm thụ không chỗ nào không có ngôi sao lực lượng. Những ngày này, Diệp Trần cơ hồ là phân thân thiếu phương pháp, tìm hiểu kim chi áo nghĩa, cùng cha mẹ cùng đệ đệ muội muội, đi Huyền Trọng Sơn mạch Vi Vũ đạo trà hội làm chuẩn bị, mỗi đồng dạng đều cần muốn đích thân thân vi. Tìm hiểu kim chi áo nghĩa cùng cùng người nhà nói chuyện ngược lại là rất vui vẻ. Duy chỉ có vũ đạo trà hội có chu tờ độ khó Dù sao huyền trọng Sơn Mạch không thể cùng lôi đô Cẩm Tú Viên so sánh với Cẩm Tú Viên có cấm chế lực lượng thủ hộ, khó có thể dao động Mà huyền trọng Sơn Mạch trọng lực tuy nhiên rất lớn Nhưng là không cách nào ngăn cản kịch chiến thời điểm phá hư Cũng không thể phá hư một chỗ, lại đổi một chỗ Như vậy còn có cái gì trà hội niềm vui thú cùng nhàn hạ thoải mái Cho nên, Diệp Trần đầu tiên tại huyền trọng Sơn Mạch trọng lực thiên về địa phương tuyển định trà hội địa chỉ Sau đó bắt đầu xuất tiền kiến tạo trà hội kiến trúc, trà hội kiến trúc chỉ dùng để vũ thành có thể so với hạ phẩm linh khí kim loại chế tạo, bên ngoài bao vây lấy cổ kính mục gia, trà hội luận bàn địa phương thì tại kiến trúc trung ương, nơi đó là nghiêm chỉnh khối luận võ đài, dài rộng có tất cả ba giảm, chỉnh thể đều là dùng có thể so với hạ phẩm linh khí kim loại chất lòng đúc. Kim loại mà thành, hơn nữa ở phía trên bố trí một tầng lại một tầng chắc chắn trận pháp. Ngoài 10 giảm, còn kiến tạo một tòa rộng lớn tòa nhà hình thập là cung cấp cho không có tư cách tham gia vũ đạo trà hội, lại có thể quan sát trà hội 50 tên một đời tuổi trẻ dùng đấy. Vốn kiến tạo trà hội địa điểm, Diệp Trần không nói táng ra bại sản, tối thiểu cũng muốn tổn thương gân động cốt, bất quá những này linh thạch đều không cần Diệp Trần ra. Nam chắc vực cấp ra linh thạch tông môn cùng quốc gia nhiều lắm, phải biết rằng đây chính là Nam chắc vực vinh quang, trà hội địa điểm quá đơn sơ, người khác hội thấy thế nào Nam chắc vực, mặt của bọn hắn trước lúng túng, cho nên trực tiếp cùng Diệp Trần nói, linh thạch không có vấn đề. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, phải tất. Yếu kiến tạo một tòa thuộc về nam chắc vực trà hội địa điểm, không thể để cho người khác xem thường. Húng chi, trà hội địa điểm cũng không phải duy nhất một lần độ dùng, ngày sau nói không chừng còn có thế đến phiên nam chắc vực, khi đó tiểu cha nhờ kho ý lại đi kiến tạo trà hội địa điểm rồi. chương 507, Diệp Trần mang đến áp lực, canh hay Sự tình đơn giản có thể rất nhanh làm, phức tạp một điểm muốn nhiều bỏ chút thời gian mà tìm hiểu kim chi áo nghĩa tất thì lại để cho Diệp Trần cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi lần theo tìm hiểu trong trạng thái thanh tỉnh, ngoại giới đã qua đi 10 ngày nửa tháng, vì nhiều chút thời gian cùng cùng người nhà, cũng vì tiêu hóa thoáng một phát tìm hiểu đoạt được, Diệp Trần hội cách bên trên một tuần lễ mới đi Thái Cử Thiên. Trong nháy mắt, 4 tháng một chuyến rồi biến mất. Khoảng cách cái này giới vũ đạo trà hội cử hành còn thừa lại cuối cùng 3 ngày, mà trà hội tổ chức địa điểm từ lúc 1 tháng trước xong việc. Hiện tại Huyền Trọng Sơn Mạch Trung ương Vũ Thành quả thực náo nhiệt hư không tựa nở dê người lưu lượng mỗi ngày đều tại tăng gọn mỗi người cũng đang thảo luận sắp đã đến vũ đạo trà hội. Trong trà lâu, trong tựu lâu, tuổi trẻ tài tuấn nhiều không kể xiết, đương nhiên, tối đa hay vẫn là nam chắc vực một đời tuổi trẻ, bọn hắn tung tính toán không cách nào tham gia vũ đạo trà hội, cũng muốn tại Vũ Thành trông thấy nhiều thức một ít đến từ khác vực đỉnh cấp thiên tài, ví dụ như nhất phú nổi danh thiên thư công tử, lôi chi công chúa, cương linh tử Về phần nam chắc vực nhân vật truyền kỳ Diệp Trần, bọn hắn càng muốn biết một chút về, đã bao nhiêu năm, nam chắc vực rốt củ. Hánh diện, mà mang đến đây hết thể chính là một người, hắn gọi Diệp Trần. Mau nhìn, người này là lôi vực gần với lôi chi công chúa đích thiên tài một ngự thú công tử Mạc Tường, nghe nói lần trước vũ đạo trà hội, hắn từng cùng Diệp Trần đã giao thủ. Ở nơi nào? Ta nhìn xem. Một tòa trong trà lâu, nam chắc vực một đời tuổi trẻ đối với ngự thú công tử Mạc Tường chỉ trỏ thập phân hương phấn trong đó cũng có Lưu Vân Tông người liên can. Cổ hơi thở này cư nhiên như thế mạnh mẽ, ở trước mặt hắn ta ngay cả thở dốc đều làm không được. La Hàn Sơn Hoảng sợ, cùng Chu Mai Trương hạo nhiên hai mặt nhìn nhau, không khỏi, bọn hắn nhớ tới Diệp Trần, lần trước vũ đạo trà hội, Diệp Trần tiểu là cùng bọn này cường nhân giao thủ, cuối cùng thành tựu bất bại thần thoại. Mặc tường điểm môi, câu mày nói, những người này trình độ thật sự quá thấp, thật không biết hoàn cảnh như vậy xuống, sao sẽ xuất hiện Diệp Trần như vậy đích thiên Tài Luôn luôn một hai cái ngoài ý muốn, không biết cái này giới vũ đạo trà hội, Diệp Trần hội cường đến mức nào, thật muốn nhanh lên bắt đầu. Tương bại bởi Diệp Trần hắc kiếm khách chẳng biết tại sao cùng mạc tường đi cùng một chỗ. Hai năm không thấy, hắn khẳng định càng cường đại rồi, bất quá mặt khác ba người cũng có thể tiến bộ rất nhiều, cùng bọn họ đang ở một cái thời đại, thật sự là bi ai. Lu n d v -e năm tu luyện, ta miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới bọn hắn năm trước trình độ, đương nhiên, thực chống lại hai năm trước bọn hắn. Như cũ là thua nhiều tháng thiếu, hướng chi là hai năm sau. Vũ Thành mỉ hệ NG người càng ngày càng nhiều, tiếng gầm chu NG Thiên. Một ngày về sau, lôi chi công chúa tĩnh ngạo huyền cùng thiên thư công tử Lý Tiêu Vân lần lượt chạy đến. Tối hôm đó, một thân khí phách cương linh tử sở trung thiên cũng tới đến kín người hết chỗ Vũ Thành. Đến tận đây, nam chắc vực mạnh nhất bốn người đã tới ba người. Diệp chân cái này chủ nhà quá hư không tựa NG Nô Ý Rô đến bây giờ cũng không lộ diện. Võ trong thành trong tựu lâu. Lý Tiêu Vân mở ra vui đùa Sở Trung Thiên hai tay ô ngực, không nội, chỉ cần trả hội bên trên xuất hiện là được rồi. Xem ra sở huynh tràn đầy tự tin A Lý Tiêu Vân đánh giá liếp sở Trung Thiên, con mắt có chút hiếp mắt, đối phương cho cảm giác của hắn rất nguy hiểm. Hướng cái kia ngồi xuống, thật giống như một đầu hồng hoang manh thú tại ngủ, ngấy, trên người tản mát ra vô cùng bá liệt khí tức. Sở Trung Thiên hừ một tiếng, Lý Tiêu Vân cùng tĩnh ngạo huyên đồng dạng thập phần vượt quá dự liệu của hắn. Một cái khí tức như sao không giống như thâm bất khả chắc, một cái trên người bao hàm bỏ mánh liệt lôi đình ý chí, so sánh với giới vũ đạo trà hội đâu chỉ mạnh một bậc nửa chủ. Đương nhiên, đối thủ càng lợi hại càng tốt, nếu không đả bại bọn hắn lại có ý gì. Nhoán một cái lại là một ngày đi qua, Diệp Trần còn không có đến. Trên đường cái, khắp nơi đều là tuổi trẻ thân ảnh, Lâm Kỳ cùng Tô Văn Vu Nhạc cũng là trong đó một thành viên. Không xuất ra đi đi một chuyến, chính mình thật đúng là trở thành nết ngồi đáy giếng Một đầu phố đi xuống, 10 người trong có 9 người so vơ y ta ma nhờ hơn. Với tư cách bắt tuyết sơn trang trang chủ, Tô Văn lộ ra thành thục rất nhiều, chỉ là người trẻ tuổi vốn có hùng tâm trang trí, một chút cũng chưa từng giảm bớt. Vũ nhạc nói, trước khi ta còn tưởng rằng Diệp Trần cố ý khuyết đại vũ đạo trà hội trình độ, hiện tại xem ra, đối phương là bảo thủ đoán trường dô y, Lâm Kỳ, ta cũng không phải là đả kích người. Có đả kích, mới có tiến bộ, ta không thèm để ý Lâm Kỳ lộ ra rất bình tĩnh. Ngay vậy Tô Văn Âm thầm gật đầu, nói, lâm kỷ thiên phú cũng không tính đặc biệt cao, ít nhất tại thiên phong quốc, luận thiên phú, hắn không phải đệ nhất nhân, cũng không phải người thứ hai, có thế sự thành tựu của hắn, nhưng lại diệp trần phía dưới mạnh nhất, cái đó và tâm tình của hắn có rất lớn quan hệ. Mặt khác một đầu trên đường, Liêu Vô Tướng nhìn về phía trang phỉ cùng cơ tuyết nhạn, các ngươi thấy thế nào? Cơ tuyết nhạn trầm mặt một lát, chầm dai nói, rất cường, không có một cái nào kẻ yếu, nếu là đi vào thiên phong quốc ngoại trừ đệ nhất bên ngoài, những người khác bài danh đều muốn sau này sắp xếp. Thật là cường. Trang Vĩ không phải không thừa nhận. Liêu Vô tướng cười khổ nói, cùng bọn họ đi cùng một chỗ, cảm giác chúng ta hình như là tay không tấc sắc tiểu hài tử, căn bản vô lực phản kháng, mà thôi, chúng ta coi như cái rủ quần chúng a. Đây là Diệp Trần cho chúng ta tranh thủ đến cơ hội, cũng là chúng ta có thể thấy rõ chênh lệch cơ hội. Phân biệt cách không đáng sợ, đáng sợ chính là không biết chênh lệch ở nơi nào. 3 ngày thoáng qua một cái Vũ đạo trà hội chính thức cử hành. Khoảng cách Vũ Thành ở ngoài ngàn dặm, là một mảnh dãy núi hoàng từ đất bằng khu vực, đất bằng khu vực chiếm diện tích mấy trăm dặm, trọng lực thập phần mạnh mẽ, cỏ cây so trời xanh đại thụ đều cao, tại bình trong đất, kiến tạo một tòa to lớn trang viên, trang viên dùng cao tới 100 mét tường vây vây quanh, bên ngoài trông coi ngàn vạn bão nguyên cảnh võ giả, phòng ngừa có người vụng trộm trượt đi vào, đương nhiên, đây chỉ là cái hình thức, thật muốn có người đi vào, bằng bọn hắn bão nguyên. Cảnh tu vi há có thể ngăn cản, bất quá không có mắt người trên cơ bản không có khả năng có, phải biết rằng trà hội một khi cử hành, Trang Viên tiểu là ngọa hổ tàng lòng chi địa, không, có linh hải cảnh tu vi, ai dám xông loạn, có như là linh hải cảnh đại năng, cũng muốn chiếu cô thoáng một phát mặt mũi của mình. Trang Viên có bốn cái cửa vào, cửa vào bên ngoài, phân biệt bảy đặt một khung lực công kích khảo thí trụ. Trải qua liên tục cân nhở à cở, Diệp Trần đem tham gia vũ đạo trà hội nhãn hiệu chuẩn đề cao một điểm, phải đánh ra 79 thành tích mới có thể đi vào. Những người khác, không được đứng ở đất bằng khu vực nội, về phần đứng tại cao Thánh Sơn, tùy ngươi, dù sao bốn phía dãy núi khoảng cách trang viên có 200-300 giảm, linh hải cảnh đại năng cũng khó khăn dùng thấy rõ bên trong chiến đấu. Phan, đã có người bắt đầu khảo nghiệm. Đệ nhất nhân thành công thông qua, đánh ra 80 thành tích. Người thứ hai đào thải. Lâm Kỳ, đến lượt ngươi lên rồi. Tô Văn Hòa vu nhạc nhìn về phía Lâm Kỳ. Lâm Kỳ hít sâu một hơi, rút ra trường đao đi tới. Phanh. Trường đao hung hăng chèm trung lực công kích khảo thí trụ tinh phiến trên, khiến cho tinh thạch điên cuồng lập lòe, cuối cùng đánh ra 80 thành tích. Thông qua. Giám sát tinh cực cảnh cường giả mặt không biểu tình. Hô. Lâm Kỳ tùng hạ một hơi, trên thực tế, hắn không phải mỗi lần đều có thể đánh ra 80 thành tích, trạng thái không tốt lúc, liền 79 đều chưa hẳn có thế đạt tới. Lâm Kỳ. Chúng ta đây qua bên kia tòa nhà hình tháp dô y. Tô văn hỏa vu nhạc đồng dạng tùng hạ một hơi. Hướng ngoài 10 rằm rộng lớn tòa nhà hình tháp đi đến, nửa canh giờ đi qua, đến đây khảo thí một đời tuổi trẻ đều khảo nghiệm qua dô y, tuy nhiên tiêu chuẩn có chỗ đề cao, nhưng bởi vì đã qua đi 2 năm, có tư cách tham gia vũ đạo trà hội tuổi trẻ Tuấn Kiệt ngược lại so sánh với giới cao hơn rất nhiều, tổng cộng có 460 nhiều người. Trong trang viên rất rộng đại, kiến tạo rất nhiều trà lâu, trà lâu vờn quanh ở bên trong, là một mảnh dài rộng có tất cả 3 rằm luận võ đài. Đi vào tấm biển vi Nam chắc vực trà lâu lên. Lâm Kỳ nhìn thấy nam chắc vực phần đông tuổi trẻ cự đầu, có Lý Đạo Hiên, nghiêm sích hỏa, thác bạt khổ các loại hơn 20 người, về phần tư không thánh lại chưa có tới, không biết là nguyên nhân nào. Người là thiên phong quốc ca. Nghiêm sích hỏa cái thứ nhất chú ý tới Lâm Kỳ, không nó, đối phương là dùng đao đấy. Lâm Kỳ gật gật đầu. Đúng vậy, ta nam chắc vực lại nhiều ra một cái. Lý Đạo Hiên cười nói. Tìm chương vị trí ngồi xuống, Lâm Kỳ bắt đầu dò xét những thứ khác trả lâu. Mỗi một tòa trà lâu ta ý hà nở cảm ứng ở bên trong, đều là khí tức chu nở dế thiên, thâm bất khả trắc, mà trong đó lại dùng lôi vực, phủ quang vực cùng với kim sa vực khí tức mạnh nhất. Lôi vực trà lâu, coi như công tác chuẩn bị lấy vô cùng lôi đình phong bạo, phủ quang vực tắc thì có chứa tinh không giống như thâm thúy, kim sa vực bao phủ tại màu đỏ như máu khí tức xuống, như yêu như ma. Lúc này, Thác Bạt Khổ nói ra, Diệp Trần như thế nào còn chưa tới, sẽ chờ hắn do y. Lý Đạo Hiên nói, đoán chừng có việc chậm trễ. Không nổi. Lúc này còn là sáng sớm, trong sương mù sương mù tại trọng lực dưới tác dụng, một tia rơi vãi rơi trên mặt đất, phản phát mưa bụi. Mấy ở ngoài ngàn dặm. Một mảnh kiếm, quang xa hơn siêu gấp 10 lần vận tốc âm thanh bay vút. Không thể tưởng được rõ ràng lầm thời cơ, khá tốt, không có quá không hợp thói thượng. Trong kiếm quang bóng người tất nhiên là Diệp Trần, bình thường tại Thái Cực Thiên tìm hiểu Kim Chi Áo Nghĩa đều là 10 ngày nửa tháng, lần này bỏ ra 20 ngày, cũng may rốt cục tìm hiểu một tia Kim Chi Áo Nghĩa. Đem kim diệu trấn sát kiếm ho A H H U tăng lên tới 6 thành, bằng không, đám chìm tại tìm hiểu trong trạng thái ta là rất khó chủ động tỉnh táo lại đấy. Diệp Trần hơi may mắn, lần thứ nhất tại Nam chắc vực chủ sự vũ đạo trà hội, hắn cũng không muốn gây ra cái gì chê cười, hoặc là cho người đùa nghịch thiên bài hảo giác. Huyền Trọng Sơn mạch rõ mồn một trước mắt, Diệp Trần tốc độ lần nữa tăng gọn. Ngay tại trong trang viên, có người bắt đầu biểu đạt bất mãn thơ ý điếm, rét lạnh kiếm khí đột nhiên bao phủ tới. Cái này cổ kiếm, khí cùng Diệp Trần Dĩ Vãng kiếm, khí bất đồng, càng thêm co sâm lực tính, phảng phất phong quyền tàn vân, lập tức qua lại, tung hoành ngàn dặm. "Là Diệp Trần đã đến, cái này cổ kiếm khí, thật đáng sợ. So với lần trước mạnh rất nhiều." Mọi người nghị luận nhau nhau ở bên trong, Tĩnh Nạo Uyên, Lý Tiêu Vân cùng với Sở Trung Thiên ngay ngắn hướng biến sắc, lần trước Diệp Trần mũi nhọn nội liễm, kiếm không xuất ra vỏ, rất khó biết do hắn sâu cạn, cái này giới Diệp Trần phảng phất thay đổi một người, kiếm bỏ ra vỏ, Chịu cho người mang đến cảm giác gác bách mãnh liệt, trang viên trên không vô số khí tức, bởi vì hắn đến, lập tức tiêu tán, không chịu nổi khí tức bại áp Mạnh không hợp thói thường. Đây là ba người chung nhận thức. chương 508, hơi có chút không bằng, canh 3. Thật có lỗi, quý vị khách quan, Diệp Trần thoáng tới chậm một bước, còn vọng hải hàm, trang viên rộng rãi cửa vào, một thân áo lam, hông đeo trường kiếm Diệp Trần đi nhanh đi vào, áo lam bồng bền, phảng phất hội xúc địa thành thốn, mỗi một bước đi ra Liền có lấy mấy chục thước khoảng cách. Lý Tiêu Vân Thu liễm kinh ngạc biểu lộ, cách giả đại khoảng cách, cười nói, đã đến là tốt rồi, như vậy, vũ đạo trà hội như vậy bắt đầu đi. Diệp Trần gật gật đầu, đi vào luận võ trên đài, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói, vũ đạo trà hội, uống trà cùng luận bản thiếu một thứ cũng không được, không biết có ai nguyện ý cái thứ nhất lên đài, vì trà hội trợ hứng. Diệp Trần vừa dứt lời. Liền có hai người đồng thời lướt đi trà lâu, người đến trên đường, nhìn nhau ngạc nhiên. Trận cười to ba tiếng, tốc độ không giảm, vương vàng rơi vào trên đài tỷ võ. Luật ban điểm đến là rừng, tựu do hai người các ngươi bắt đầu đi. Diệp Trần thấy thế, lui về sau đi, ba bước về sau, thân hình một tung, nhảy đến Nam Chắc Vực trả lâu tầng cao nhất. Lần này Nam Chắc Vực cùng sở hữu 23 người tham gia vũ đạo trả hội, tính cả Diệp Trần là đửa cờ 24 người, gặp Diệp Trần lên lầu, mọi người nhau nhau chào hỏi. Thác bạt khổ nhịn không được hiếu kỳ, hỏi, Diệp Trần. Ngươi như thế nào giống như cùng hai năm trước có đi một tí biến hóa Diệp Trần biết do đối phương nói thậ binh từ khi giết chóc thuộc tính khắc ở kiếm hồn hình thức ban đầu lên khí tức của hắn liền từ nội liễm trở nên lành lạnh lạnhbá đạo sau đó vài ngày trước lại đem kim chi áo nghĩa cho lĩnh ngộ một ít mũi nhọn càng là bức người vẹn vẹn là như thế ngược lại cũng không trở thành quá mức trừng dương nhưng trong trang viên khí tức tung hành khơi dậy khí tức của hắn bắn ngược mới tạo thành như vậy hiệu quả cười cười Diệp Trần nói trên việc tu luyện đã co đột phá một đoạn thời gian rất dài nội đều sẽ như thế. Thì ra là thế. Một bên Lý Đạo Hiên gật gật đầu, có thể làm cho Diệp Trần làm ra biến hóa nhất định là kiếm đạo bên trên đột phá. Hiện tại Diệp Trần khí tức tuy nhiên không bằng trước kia nội liễm, lại càng thêm nguy hiểm. Nếu như nói trước kia Diệp Trần là một cái thâm bất khả trắc kiếm khách, hiện tại thì là kiếm khách bên trong đích quân vương, không nội liễm, nhưng so nội liễm đáng sợ hơn, giống vậy dùng cao điệu che dấu càng lớn cao điệu. Trên đài tỷ võ luận bàn thập phần bị liệt, 2 năm thời gian Mọi người cũng không có dừng lại tiến lên bậc trần, theo nguyên lai like trên cơ sở càng một cái đằng trước bậc thang. Ấm ẩm ầm. Luân võ đài lắc lư, nhưng lại hắc kiếm khách cùng đoạt mệnh kiếm khách giao khởi tay đến, hai người đều là kiếm khách, một cái lĩnh ngộ sát lục kiếm ý, kiếm thế ba đạo, một cái kiếm pháp nhanh tuyệt, am hiểu một kích trí mạng, ngoại trừ Diệp Trần bên ngoài, hai người này quyết đấu đối với hấp dẫn ở đây từng cái. Cuối cùng nhất, hay vẫn là đoạt mệnh kiếm khách kỹ cao một bậc, một kiếm đâm rách hắc kiếm khách bả vai. Mà hắc kiếm khách tuy nhiên cũng một kiếm đánh bay đoạt mệnh kiếm khách, lại bị đối phương tháo bỏ xuống đại bộ phận kiếm khí. Bất chi bất giác, hai ngày đi qua. Trong lúc nội, Lâm Kỳ lên đài luận bản qua ba lượn, nhưng ba lượn đều bại kết cục đến, không phải hắn yếu, mà là đối thủ quá mạnh mẽ. Trên thực tế, ở đây 460 nhiều người, so Lâm Kỳ yếu đích sẽ không mấy cái cơ hộ mỗi người ta y hàn ở phía trên. Ngoại trừ Lâm Kỳ, Nam trắc vực một đời tuổi trẻ đều là chơi qua đài, trong đó như trước dùng thác khổ là bắt mắt nhất Lý Đạo Hiên cùng nghiêm sích hỏa tuy nói đã có rất tiến bộ lớn, có thế bài danh cũng tiểu tăng lên một hai vị, cũng không quá rõ ràng, về phần bên trên giới xuất hiện qua tư không thánh chưa có tới, mộ rung khuynh thành tựa hồ cũng trong gia tộc bế quan, Nam Chắc Vực từ chỉnh thể đến xem, ngược lại yếu đi không ít, quá mạnh mẽ, từng cái đều so vơ y ta ma nhở hơn hơn mấy lần. Ngoài mươi dặm tòa nhà hình tháp tầng cao nhất, 50 tên Nam Chắc Vực một đời tuổi trẻ trận tinh nhãn. Ngưng thở. Tại Nam Chắc Vực. Bọn họ là thiên tri tiêu tử, vạn chúng chú mục, thế nhưng mà phóng đại đến toàn bộ nam phương vực quần, bọn hắn cái gì cũng không phải, chỉ là một cái bên cạnh khách, một cái dâu gia bên cạnh khách, cơ hội này hay vẫn là Diệp Trần cho, chứng kiến đáng sợ như thế luận bản, có người tâm trí tinh thần sa sút, cho là mình lại cố gắng như thế nào, đều không có hy vọng đạt tới như thế cảnh giới, có tắc thì âm thầm thệ, hạ giới vũ đạo trà hội, nhất định phải dùng lực lượng của mình tham gia. Diệp Trần, ta và ngươi đối thử xem. Cảm giác được Diệp Trần đáng sợ, từ trước đến nay Lý Tiêu Vân như hình với bóng Ú Tâm Lực đi ra, muốn hay Lý Tiêu Vân xung phong, thử xem Diệp Trần thực lực. Lý Tiêu Vân cười khổ, nhưng ở sâu trong nội tâm chưa hẳn không có chờ mong, hắn đến muốn nhìn một chút, U Tâm có thể đem Diệp Trần bức tới trình độ nào. Đặt chén trà xuống, Diệp Trần đứng người lên, lam ảnh lóe lên, xuất hiện tại trên đài tỉ võ. U Tâm nhắm lại hai mắt, lần nữa mở ra lúc, ánh mắt sâu kín, tinh mang ngưng tụ, ba một tiếng, không khí gợn sóng đột khởi. Tựa hồ bị cái gì đó đánh trúng Cái này một cái ý niệm công kích không có trúng mục tiêu Diệp Trần Hán lăng không chuyển rời Tại một đầu thẳng tắp bên trên lưu lại bảy đạo ảo ảnh Bị đánh nát ba đạo U tâm cũng không nóng lòng Ánh mắt theo Diệp Trần quỹ tích di động Quỷ dị công kích làm cho tuyệt đại bộ phận mọi người nhìn nhau thất sắc Cái này cái gì công kích Tòa nhà hình thắp lên La hàn sơn người liền càng càng là khó hiểu Bác tuyết công tử Tô văn phòng đoan nói Nhìn về phía trên như là võ đạo ý chí Nhưng võ đạo ý chí không có khả năng mạnh mẽ như vậy, có lẽ là cùng thị lực có quan hệ bí pháp a. Trốn tránh cả buổi, Diệp Chân bỗng nhiên nói, ngươi là thế giới dưới lòng đất phụ, U Tâm biến sắc, cùng ngươi không quan hệ. Ý niệm công kích càng phát ra mãnh liệt. Diệp Chân không hề trốn tránh, ngón tay đột đạn, từng đạo mỏng như tử mao đạn liền tâm kiếm khí kích mau bắn đi ra, ven đường đến mức, ý niệm bị cắt đứt, không, khí bị xé nước, bao phủ ở ưu Tâm toàn thân cao thấp, không có bất kỳ có thể cung cấp tránh né góc chết tự nhiên chiến giáp. Quanh thân không khí vặn vẹo, ưu Tâm bên ngoài cơ thể nhiều làm ra một bộ trong suốt tiếp thân chiến giáp, chiến giáp bao lưu lở dế toàn thân, đem đầu lâu cũng cho che lấp ở bên trong, chỉ còn lại có một đôi đôi mắt đẹp lộ ở bên ngoài. 3 3 3. Bảy nhễu ròn vang về sau, ưu Tâm khỏe miệng tiết ra máu tươi, trong suốt chiến giáp từng khúc vang tung toé. ưu Tâm, nhận thua đi." Cha lâu lên, Lý Tiêu Vân buông tha cho lại để cho ưu Tâm thăm dò diệp Trần ý định, bởi vì hắn biết rõ Cho dù ba cái u tâm đi lên, cũng thử không xuất ra Diệp Trần Điểm mấu chốt, so sánh với hai năm trước, đối phương tiến bộ nghe rợn cả người, chỉ là thể mãu nội kiếm khí tiểu cường đại rồi mấy lần tà hữu. U tâm tán đi vờn quanh quanh thân ý niệm, hơi khiếp sợ nhìn thoáng qua Diệp Tất. Quay người trở lại Kim Sa vực Trà Lâu. Lại là thế giới dưới lòng đất người, là thế nữ. Diệp Trần thật sự không có ngờ tới, ưu tâm hiểu ý niệm công kích, đã hiểu ý niệm công kích, tám phần tiểu là thế giới dưới lòng đất người, mà thôi thực lực của nàng Tối thiểu là thế giới dưới lòng đất cái nào đó bộ lạc thánh nữ thân mau phần, so về kim phong thánh tử chỉ mạnh không yếu. Không biết cái kia cái âm ma tông có hay không đi ra. Diệp Trần nghĩ tới bị nhốt tại thế giới dưới mặt đất âm ma tông, đối phương là hắn nhìn thấy cái thứ nhất tông sư cấp nhân vật, mạnh như thế nào, hắn không biết, hắn chỉ biết là, dùng chính mình thực lực trước mắt, xa xa không phải hắn đối thủ, đoán chừng muốn chờ mình bước vào linh hải cảnh, mới có chạy trốn nắm chắc. Hai năm, hắn tựu cái này binh mạnh sao vượt quá tưởng tượng của ta, thính công chúa, ngươi có mấy thành năm chắc? Lôi vực Trà Lâu, mặc tường mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn không cùng ưu Tâm đã giao thủ, nhưng ưu Tâm biểu hiện ra ngoài thực lực tuyệt đối không tại hắn phía dưới, không khỏi nghiêng đầu hỏi Tĩnh Nạo Huyên. Tĩnh Nạo Huyên lắc đầu, cao nhất không cao hơn 4 thành, nhưng giữ cho không bị bại, ta có 5 thành đã ngoài năm chắc. đem hoàng cực phách thế quyền cùng hoàng cực kinh thế quyền tìm hiểu đến 7 thành ho a hở a, nàng có thế thừa nhận hơi có không bằng Diệp Trần. Đã là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. chương 509, khách không ngợi mà đến. Đánh bại ưu tâm, Diệp Trần nhẹ nhàng nhảy, trở lại nam chắc vực trà lâu tầng cao nhất, có lẽ biết không là Diệp Trần đối thủ, có lẽ là muốn đem điên phong tỉ thí lưu đến cuối cùng. Kế tiếp, không có một người khiêu chiến Diệp Trần, cũng không có một người khiêu chiến Lý Tiêu Vân, tính ngạo huyên cùng với sở Trung Tiên. Trừ bốn người này, cấp thứ hai thê chiến đấu hừng hực khí thế. Kim Sa vực La Sát Nữ, Lôi vực Mạc Tường, Nam Chắc v Phụ Quang vực lỗ hồn, bốn người này là cạnh tranh tên thứ năm đứng đầu cho người, một khi trong bọn họ có ai độc chiếm con ba ba đầu, tiếp theo giới vũ đạo trà hội người chủ trì thân phận chính là Hán. Diệp Trần, người nói Thác Bạt Khổ có không có cơ hội? Nhìn trên đài tỷ võ Thác Bạt Khổ cùng La Sát nữ chiến đấu, Lý Đạo Hiên không khỏi hỏi. Diệp Trần nói, sợ rằng treo, nếu như ta đoán không lầm, tiếp theo giới người chủ trì phải là La Sát nữ, nhược điểm của nàng ít nhất, tổng hợp thực lực mạnh nhất. Vừa dứt lời, Từ trước đến nay thác bạt khổ dây dưa la sát nữ khẽ quát một tiếng, một mâu đẩy ra tấn công tới được tích thân đầu rồng chống dông ảnh, một căn khắc ngắn mâu nền ở thác bạt khổ hộ thể chân nguyên thượng, này một mâu uy lực tuyệt luân, chỉ sợ thác bạt khổ phòng ngự luôn luôn cường đại, cũng nhìn không được nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Nhìn bộ dáng, thật là la sát nữ. Lý đạo hiên cười khổ một tiếng, làm nam chắc vực một đời tuổi trẻ, không có ai không hy vọng nam chắc vực có thể liên tục cử hành hai lần vũ đạo trà hội, này không chỉ là vinh quang cũng là kích thích nam chắc vực một đời tuổi trẻ động lực, về phần Sở Trung Thiên mặc dù không có chủ trì quá vũ đạo trà hội, vốn dĩ hắn cao ngạo tính cách, sợ hai chắc là không biết tham gia tiếp theo giới, trừ Phi Diệp Trần, Lý Tiêu Vân cùng với Tĩnh ngạo nguyên cũng tham gia, đáng tiếc này rất không có khả năng. Diệp Chấn lắc đầu nói, có lẽ Thác Bạt khổ vẫn không muốn tiếp thu vũ đạo trà hội người chủ trì thân phận, bởi vì hắn biết, hạ giới vũ đạo trà hội tài nghệ tất nhiên có giảm xuống một cái cấp bậc. Nói cũng đúng, nhưng hắn là chiến đấu cường Căn bản không cần thắng thua. Bắt lại thác bạc khổ, la sát nữ càng đánh càng hăng, chẳng những đánh bại lỗ hồn, đánh trả bại vượt qua đứng đầu chọn người mặc tưởng Đến tận đây, la sát nữ người thứ 5 địa vị không thể dao động. Hô, rốt cục đến vũ đạo trà hội kích động nhất lòng người thời khắc, 2 năm tu luyện, không biết ai có thể trở thành nam vương vực quần thật chân chính một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Lạ A. Thượng giới sở trung thiên mặc dù bại bởi Diệp Trần, nhưng cùng tĩnh công chúa đáng năng tay, tĩnh công chúa cùng Lý tiêu Vân Lý Tiêu Vân cùng Diệp Trần cũng phân biệt đánh cho thành ngang tay, không, có toàn diện phân ra thắng bại. Các ngươi coi trọng ai? Ta tương đối coi trọng Diệp Trần cùng Sở Trung Thiên, một cái có siêu cường lực chiến đấu, một cái là có thêm vô cùng cao minh thể chất. Không nên xem thường Lý Tiêu Vân cùng Tĩnh Công Chúa, Lý Tiêu Vân thể chất nói về đồng dạng hết sức huyền liền diệu, hai tay chia ra phong ấn phong chi lực lượng cùng tinh thần lực lượng, Tĩnh Công Chúa liền đang tu luyện Lôi hệ chân nguyên cùng tìm hiểu Lôi chi áo nghiệt thượng, không người nào có thể kẻ địch. Theo cấp thứ 2 thêm một đời tuổi trẻ phân ra thắng bại, mọi người cảm xúc ngầm cao, bọn họ thật sự rất muốn biết, ai mới là nam phương vực quần đệ nhất nhân, mà không phải là cái gì cân sức ngang tài. Một thân bạch đi đi hay lâm kỳ ngồi ở dựa vào tường vị trí, hắn nhịn không được đánh giá một cái Diệp Trần, muốn xem nhìn cái này cùng chô hắn tại cùng thời đại, cũng đã trở thành nam chắc vực nhân vật chuyển kỳ tuổi trẻ kiếm khách có có cái gì nét mặt, bất quá hắn thất vọng, Diệp Trần nét mặt như cũ không thay đổi, một bên uống trà. Một bên cùng Lý Đạo Yên thắc bạc khổ nói chưa thiếm, phản phất không có đem kế tiếp tỉ thí để ở trong lòng. Mười rằng ngoài tòa nhà hình thấp trung, nam chắc vực người liên can đồng dạng hết sức mong đợi, rốt cục có thể kiến thức đến Diệp Trần thực lực chân chính, không biết sẽ như thế nào rung động biểu hiện. Một chiếc trà uống xong, Diệp Trần ngẩng đầu, thanh âm ở Chân Nguyên Tăng Phúc hạ khuyết tán ra, "Ba vị, giữa chúng ta tỉ thí, lúc đó bắt đầu đi." "Tốt." Lý Tiêu Vân người đầu tiên đáp lại. "Dạ." Tính lão thanh âm rất bình tĩnh. Duy chỉ có sở trung thiên không, bất quá kim sa vực trà lâu bầu trời hơi thở lại đột nhiên tăng vọng, cùng quanh thân thế giới khanh khách không gì. Di. Diệp Trần, thượng giới trà hội không cùng người đánh một trận, lần này liền từ chúng ta bắt đầu đi. Tính nạo huyên đứng lên, trong không khí nổi lên rất nhỏ hồ quang. Diệp Trần cười nhạt chính muốn đứng lên. gì có người tới Diệp Trần nhìn hướng phương Bắc. Cùng lúc đó, Lý Tiêu Vân, tính nạo huyên, sở trung thiên cũng chú ý tới Bắc Phương khắc thường. Nơi đó biển mây quay cuồng không dữ, lôi đình ngảy ra, bốn cổ kinh khí tức con người tung hoành mà đến, cùng diệp chân bốn khí tức con người lẫn nhau chống đỡ được, đụng nhau. Trong lúc nhất thời, Trang Viên phủ cẩn khí lưu trong nháy mắt ra tốc, từ bằng phẳng mềm nhẹ, biến thành kinh đào hái lãng, ám lưu trận truợn. Người nào? Lớn như vậy trận thế, những người khác không thể nào phát hiện không được, mọi người đứng lên, hướng bác phương nhìn lại, ánh mắt ngưng trọng. Tới là thân thánh phương nào? Lam Vũ đạo trà hội người chủ trì Diệp Trần có cần thiết duy trì vũ đạo trà hội hình tượng, nếu là thế bị đối phương đè xuống, còn không chỉ là nam phương vực khuôn mặt, hơn nữa là mặt của hắn, cho nên hắn trước tiên làm ra phản ứng, một bước bước ra, mi tâm phùng lên, kinh người khí thế khiến cho bầu trời thay đổi bất ngờ, cuồng phong nổi lên bốn phía, toàn tức, vô hình kiếm khí hiện đầy trang viên bầu trời, nhắm vào Bắc Phương. Tất cả mọi người bị Diệp Trần khí thế hù dọa đến, đến rồi, chỉ có một động tác, khí thế liền kéo lên đến tình trạng như thế, bọn họ thậm chí có thể cảm ứng được Trang viên bầu trời mỗi một tấc không gian cũng bị vô ảnh kiếm khí cho xâm chiếm, nhét đầy, bằng lực lượng một người, tự mình kháng Bắc phương bốn đạo hơi thở. Lý Tiêu Vân lắc đầu cười khổ, hắn không phải không thừa nhận, hai năm sau khi Diệp Trần, đã đáng sợ đến để hắn sinh ra không địch lại ý niệm trong đầu, đây chính là chưa từng có chuyện, cường giả tỉ thí, không chiến chức e sợ, đây là tối kỵ, cũng là thua dấu hiệu. Ta đoán chừng không phải là đối thủ của hắn. Lý Tiêu Vân thở ra một hơi, ngồi xuống. U tâm theo hắn ngồi xuống Tính nạo huyên thật sâu nhìn thoáng qua nam chắc vực trà lâu tầng cao nhất Diệp Trần, đồng dạng ngồi xuống, có Diệp Trần ở, cũng không cần nàng bỏ ra đầu. Kinh hãi nhất chớ quá tại sở trung thiên, từ chân nguyên ba động tượng nhìn, Diệp Trần như cũ không bằng hắn, không, nếu so với hắn kém không ít, có thể ở khí thế thượng, hắn hoàn toàn bị Diệp Trần đè ép đi xuống, tràn ngập tảng lớn phạm vi đỏ sầm hơi thở không tự chủ được co rút lại, tựa hồ cảm ứng được vô ảnh kiếm tức đáng sợ. Ha ha ha ha! Xem ra Nam Phương vực quần hay là có như vậy một hai một thiên tài, cũng là ngoài dự liệu của ta. Biển mây đến mở, bốn đạo thân ảnh cực nhanh lướt. Đi. Nghe. Hấn. Nghe. Trong ngáy mắt, trên đài tỉ võ nhiều ra bốn người, này bốn đinh, người khí thế đều không ngoại lệ cũng rất cường đại. Cường đại đến không có bên, mới vừa rồi hơi thở, chỉ là bọn hắn thử dò xét mà thôi. Nhất là cầm đầu tóc dài thanh niên, trên người tràn ngập ra kinh khủng hơi thở để thiên địa cũng bất tỉnh tối xuống. Phẳng phất đêm tối đến, đen nhánh vòm trời bao phủ đại địa, che giấu nhật nguyệt. chương 510, khiêu chiến, thượng, canh 2. Huyết thủ đường kiệt, vô ảnh tiên thôi anh hảo, nhất đao lang lạc hàn, còn có đông ma tại chi thu, trời ạ. Bọn hắn làm sao tới dỗ y, hơn nữa thứ nhất là là bốn cái. Vũ đạo trà hội trên, có đến từ nam phương vực quần bên ngoài khác vực cao thủ trẻ tuổi, nói chuyện chính là tuyết thiết vực đệ nhất nhân cao hoa, mà tuyết thiết vực là đông phương vực quần hắn một người trong tiểu vực tương đối gần Nam Phương vực quận. Một danh kha cờ Tuyết Thiết vực cao thủ trẻ tuổi cười khổ nói, xem ra có người đem lần trước Vũ Đạo trà hội tình huống tản đi ra ngoài, dung diệp trấn bốn người cường đại, thực lực không thiếu được bị khoa trương thoáng một phát, đưa tới bọn này cường nhân chú ý, hôm nay là đến chen ép Nam Phương vực quận khí thế đấy. Tuy nhiên chúng ta sinh ở Đông Phương vực quận, bất quá so sánh với Đông Phương vực quần Trần Trùy khiêu chiến, Nam Phương vực quận trà hội thích hợp hơn chúng ta, hay vẫn là nhắc nhở thoáng một phát diệp trấn bọn hắn a? lại để cho bọn hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, đám người kia không phải người bình thường, bọn hắn nguyên một đám thân kinh Bắc chiến, là từ huyết vũ trong đi tới đấy. Nghĩ nghĩ, Cao Hoa phân biệt chân nguyên truyền âm cho Diệp Trần bốn người. Bọn họ là Đông Phương vực quần hay sao? Diệp Trần thanh âm truyền tổng tới. Đúng vậy, xuyên veo huyết sắc quần áo gọi là huyết thủ đường kiệt, đã tìm hiểu xuất huyết chi áo nghĩa, thực chiến năng lực rất mạnh, am hiểu đối công, đồng cấp đường cường giả hộ thể Trân nguyên đều có thể đơn giản phá vỡ, nghe nói bị hắn một trưởng đánh trúng, Toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ khô kiệt, không có thượng phẩm bổ huyết thuốc tiên, ba trong vòng 5 năm đều không thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, nhẹ thì trọng thương, nặng thì sắp chết, thập phần độc ác. Trên lưng quấn quýt lấy roi gọi là vô ảnh tiên thôi anh hảo, thân pháp của hắn cùng hắn ngoại hiệu đồng dạng, vô ảnh vô hình, trước hết đánh ra, bị đánh chúng người thậm chí đều nhìn không tới roi quy tích cùng thôi anh hảo tung tích, kinh khủng hơn chính là, hắn từng là Đông Phương vực quần làm cho người sởn hết cả gai ốc đích thiên tài sát thủ ám sát bình thường linh hải cảnh đại năng cùng ăn cơm uống nước không sai biệt lắm đơn giản. Túi đầu, lương đeo chiến đao thì còn lại là nhất đao lang lạc hàn, hắn cùng với người chiến đấu, một lần giao thủ xuất ra một đao, ra hết một đao về sau, chiến đao hội một lần nữa cắm vào trong vào đao, chờ đợi tiếp theo công kích, cho nên người xưng một đao, bởi vì mỗi lần công kích chỉ có một đao, cho nên hắn đối với đao pháp của mình thập phần hạ khác, gắng đạt tới một đao bị mất mạng, là một cái cực độ tên đáng sợ, cũng là rất nhiều người không muốn nhất gặp được đối thủ Cuối cùng cái kia tóc dài thanh niên, gặp được hắn, tốt nhất hay vẫn là nhận thua. a hắn có cái gì lợi hại hay sao? Lý Tiêu Vân thanh em vào lúc này chuyển tới. Cao Hoa hít sâu một hơi, nói ra, tại Chi Thu, ngoại hiệu Đông Ma, là đông phương vực quẩn xâm nhập trung ương Chi vực Thiên Vũ vực hai người một trong. Hơn nữa danh tiếng của hắn tại Thiên Vũ vực đều cực kỳ không kém, đã bị Thiên Vũ vực nhiều mặt thế lực chú ý. Hắn ngoại hiệu có một cái ma chữ, là vì hắn đi chính là ma đạo, lĩnh ngộ chính là ma đạo ý chí. Hắn tại ma đạo bên trên số mệnh, cực kỳ đáng sợ, kế thừa đếm rõ số lượng vị ma đạo vương giả y hề bác, bản thân cũng có ma tính, thập phần Tamôn, nhà người ta tiểu hải tử vừa sinh ra lúc, đều là hoa hoa khóc lớn, hắn vừa sinh ra lúc, nhưng lại cười ha ha, đem cha mẹ của hắn cùng tộc nhân đều làm cho sợ hãi. Hắn sau khi sanh, cùng ngày sẽ gặp đi đường, 3 tuổi sẽ giết một gã không dám phản kháng gã sai vạt, gặp được hắn, ngàn vạn muốn nhận thua, nếu không không chết cũng tàn phế, đối thủ của hắn. Tự không có một cái nào là nguyên vẹn, tổng không nhiều lắm thứ đổ vật Cao hoa thanh em hơi hoảng sợ, hiển nhiên đông ma tạ chi thu quá cho áp lực của hắn thật lớn. Ừ, đông ma. Sở trung thiên khinh thường cười lạnh, trên người như yêu như ma khí tức tùy ý chương dương. Đa tạ ngươi nhắc nhở, chúng ta đã biết. Diệp trần thanh âm rất bình thản, nghe không xuất ra một tia chấn động. Đông hoa thầm than một tiếng, là hắn biết, đỉnh cấp thiên tài đều là không chịu thua, ngươi nói lại đáng sợ, bọn hắn cũng sẽ không chủ động lối b Thế nhưng mà, bốn người kia thật không phải là người bình thường a, Đông Phương vực quần không có vũ đạo trà hội, có rất nhiều trần chửi khiêu chiến. Như thế nào, sẽ không một người dám lên tiếng sao? Mặc huyết sắc quần áo huyết thủ đường kiệt khỏe miệng câu dẫn ra lãnh khốc độ cong. Diệp Trần đi vào trà lâu phía trước cửa sổ, các ngươi tự tiện xông vào ta Nam Phương vực quần vũ đạo trà hội, không biết cần làm chuyện gì, nếu như không có cái đại sự gì, cũng đừng trách ta đuổi người rồi y. A, ngươi thử xem Trên lưng quấn quýt lấy roi vô ảnh tiên thôi, anh Hào nết miệng cười cười, thời tiết đều phản phất tâm trầm, rét lạnh rét thấu xương. Thật đáng sợ. Từng cái vực cao thủ trẻ tuổi ngược lại hít một hơi, cái này vô ảnh tiên thôi anh Hào thật giống như một đầu nuốt luôn đồng loại độc xà, bị hắn nhìn chằm chằm vào, sởn hết cả gai ốc. Ngoài 10 dặm, La Hàn Sơn bọn người đồng dạng thần sắc mặt ngưng trọng, đến bốn người, từng cái đều cường đại vô cùng, dù là cách 10 dặm khoảng cách, bọn hắn đều có thể cảm nhận được đối phương trên người khủng bố khí tức. Cái này thôi anh Hảo cũng không phải cố ý châm đối với bọn họ, bọn hắn lại nguyên một đám trên chán bước lên mồ hôi lạnh. Đây là giết qua vô số người mới có tử khí, cái loại này cực độ tiếp cận tử vong tử khí. Chịu không được rồi. Một gã trước đó không lâu mới tiến vào tinh cực cảnh cao thủ trẻ tuổi vội vàng rời ánh mắt, sắc mặt tái nhợt. Ừ. Nhưng vào lúc này, diệp chân ánh mắt chống lại thôi anh Hảo, mũi nhọn chi khí theo hai mắt tràn ngập, kiếm khí tung hành, trong hư không phản phất có được vô số trôi kiếm lơ lửng. Ồ. Nguyên Lai là ngươi, ngươi chính là cái diệp Trần a. Ta nghe nói qua ngươi, bất quá gặp gỡ ta, ngươi muốn cẩn thận một chút, ta có thể sẽ làm cho tan ngươi. Thôi anh Hào hơi kinh ngạc, chợt cười, lộ ra một ngụm sâm bạch hàm răng. Không biết sống chết. Ngón tay đánh lấy song can, Diệp Trần Hồn Hải trong sát lục kiếm hồn hình thức ban đầu chấn động, cái này hay là hắn lần thứ nhất chủ động vận dụng sát lục kiếm hồn hình thức ban đầu, vừa tới trang vi lúc, chỉ là bởi vì cùng có bán ngược, thoáng bị để lộ một tia, trước khi Hắn cũng là bởi vì cảm giác được bốn người này là thăm dò chi ý, cho nên hơi có giữ lại. Hiện tại, hắn quyết định cho đối phương một cái hung hang giáo hấn. Ha ha! Tiếng cười to vang lên, đông ma tạ chi thu liếc qua diệp trần. Dương giọng nói, ta nghe nói nam phương vực quần vũ đạo trà hội trình độ rất cao. Do gió đến biết một chút về, không biết các ngươi có ai nguyện ý cùng chúng ta giao thủ một phen. Đương nhiên, không đủ tư cách cũng đừng có đi ra bèo xấu, nếu không sẽ chết vô cùng thảm. Muốn chiến liền chiến, chúng ta phục bồi. Tính lão huyên lệnh lùng nói: "Tốt, thống khoái, Đường Kiệt, liền từ ngươi bắt đầu đi. Không yếu nhược ta Đông Phương vực quần tên tuổi. hỏi." Chi Thu đối với một bên huyết thủ Đường Kiệt nói ra. Đường Kiệt chậm rãi đi đến luận võ đài trung ương, có ai xuống nhận lấy cái chết? Rõ rạc. Thiên thư công tử Lý Tiêu Vân thân hình mở ra, phảng phất gió lốc cuốn quá, xuất hiện tại luận võ trên đài. "Ngươi, miễn cưỡng đủ tư cách." Đường Kiệt đánh ra Liếc Lý Tiêu Vân, lắc đầu, lại gật gật đầu. Ít nói lời vô ích, Bắt đầu đi. Lý Tiêu Vân hôm nay danh tiếng tuy nhiên bị Diệp Trần cấp đi, nhưng không thể phủ nhận chính là, có một thời gian ngắn, hắn từng là nam phương vực quần một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, tất cả mọi người đối với hắn đầy có lòng tin tưởng, cho là hắn nhất định có thể đánh bại đường kiệt, lớn mạnh nam phương vực quần thanh thế. Chúng ta đi lên, tại đây rõ ràng có chúng ta đông phương vực quần người. Tạ Chi Thu cùng thôi anh Hảo cùng với Lăng Lạc Hàn xuất hiện tại tuyết thiết vực trà lâu tầng cao nhất bên trên. Tạ Chi Thu, mời ngồi. Tuyết thiết vực một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân cao hoa chủ động nhường châu ngồi, thần xác thập phần câu nệ, thậm chí mang theo một tia co quắp sợ hãi. Tạ chi thu việc đáng làm thì phải làm ngồi xuống, bên cạnh lưỡng cái vị trí tất bị thôi anh hảo cùng lăng lạc hàn chiếm đi, những người khác toàn bộ cách bọn họ rất xa. Các người thế nhưng mà cho chúng ta đông phương bực quân mất thể diện. Tạ chi thu hữu ý vô ý nói xong. Cao hoa suốt mùa hôi chán, ở đâu? Thôi anh hảo hứ lạnh tham gia vũ đạo trà hội, lại lấy không được thứ tự tất cả đều là phế vật, đây không phải mất mặt vậy là cái gì? Cái này. Tuyết Thiết vực mọi người giận mà không dám nói gì. Tốt rồi, chuyện này sau này hay nói. Tạ Chi Thu ánh mắt nhìn hướng luận võ đài, trên đài, Đường Kiệt cùng Lý Tiêu Vân chiến đấu đã bắt đầu rồi y. Rầm rầm rầm rầm rầm anh. Huyết thủ Đường Kiệt thế công thập phần mãnh liệt, mãnh liệt đã đến cực hạn, một khi ra tay, khắp không đều là huyết thủ ấn, mỗi một đạo huyết thủ ấn đều là dùng huyết chi áo nghĩa thôi động, Lý Tiêu Vân chân nguyên tới tiếp xúc. Lập tức suy suy bài trừ ra, dần dần rơi vào hạ phong. Phong chi chướng ngại. Lý Tiêu Vân giải phóng tay trái phong lực lượng, trước người bố trí ra một tầng lại một tầng phong tường. Phong tường ẩn chứa huyền ảo, bên trong thời khắc ở vào vận động trạng thái. Chút tai mọn. Đường kiệt cười lạnh, người theo trường đi, một trưởng bổ vào phong trên tường. 3. 3. 3. Mấy tầng phong tường bị một đường phá vỡ, đường kiệt bàn tay khẽ trống, huyết thủ hấn nô lên cao bao phủ hướng Lý Tiêu Vân. 5 căn màu đỏ như máu chân nguyên ngón tay phản phất trụ trời đồng dạng thất tinh hoành độ tay phải ngôi sao lực lượng bỏ niêm phong Lý Tiêu Vân quả sát khép lại nghiêng nghiêng vung lên 7ỏ tinh châu dựa theo bắt đấu thất tinh xếp đặt. Xếp đặt hoàn tất một sát na cái kia trên bầu trời có 7ỏ ngôi sao lló lên rồi biến mất sau một khắc, luận võ đài lập tức đen xuống dưới phản phất đi vào trong tinh không chỉ còn lại có 7khỏ tinh Châu ló ra Vĩnh hằng bất diệt aiở san nJ cho y, y so về hai năm trước Lý Tiêu Vân sát chiêu thất tinh hành độ mạnh đâu chỉ gấp đôi, toàn lực thi triển chiêu này lúc, khoảng cách đại lục cực kỳ xa xôi bắt đấu thất tinh đều lóe sáng một lần, dùng Huyền tuyệt không thể tả phương thức truyền lại đến thuộc về bắt đấu thất tinh lực lượng. Phá cho ta. Đường Kiệt hơi cảm giác giật mình, cái này Lý Tiêu Vân tuyệt đối không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy, cái này nhớ sát chiêu vận chuyển phương thức liền hắn đều sở không rõ ràng lắm, bất quá hắn Đường Kiệt từ trước đến nay ưa thích dùng công đối công, cho nên Lý Tiêu Vân càng cường đại, càng có thể kích phát hắn niềm vui thú. Tuyệt hệ chân nguyên thúc dục đến cực hạn, Đường Kiệt đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình cao cao nhảy lên, một trưởng năng không bổ xuống dưới. Ầm ẩm, Màu đen tinh không nghiền nát, năm căn màu đỏ như máu chân nguyên ngón tay phản phất vũ trụ trong tinh không bàng nhiên bàn tay lớn, cha ho đã diệt từng khỏa tinh, cầu tan vỡ lý Tiêu Vân thất tinh hành độ, cùng lúc đó, một căn màu đỏ như máu chân nguyên ngón tay nết lên, điểm tại tinh không, một loại chỗ. Poker. Hắc ám tán đi, Lý Tiêu Vân nổ ra một ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài. Trên đài tỉ võ, đường kiệt ngược lại cũng không phải lông tóc không tổn hao gì, trên cánh tay phải quần áo cùng bả vai quần áo bị đánh nát, tổng cộng 3 miếng hình tròn ấn kỳ rơi ở phía trên, đây là thất tinh hành độ tạo thành sát thương, đáng tiếc chỉ có 3 khỏa làm ra tác dụng, nhưng lại bị suy yếu chín thành lực lượng, chỉ là lại để cho đường kiệt bị thụ điểm vết thương nhẹ. Thiên thư công tử Lý Tiêu Vân thất bại. Thật sự thất bại. Nam phương vực quần cao thủ trẻ tuổi nguyên một đám không dám tương tin vào hai mắt của mình. Chỉ là đã đến một cái đông phương vực quần cao thủ, Lý Tiêu Vân liền thất bại, những người này, đến cùng mạnh, cỡ bao nhiêu, trong lúc nhất thời, bọn hắn trong nội tâm sinh ra không tự tin, có lẽ, cái này giới vũ đạo trà hội đem trở thành nam phương vực quần sỉ nụ.